Tu Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio dài kỳ, được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube chỉ dậu. Và trong chương trình phát sóng ngày hôm nay, Thu Quỳnh và ban biên tập của Đình Tùng Voi sẽ gửi đến cho quý vị một bộ mới được viết bởi tác giả Phạm Xuân, bộ với tựa đề Lược đời. Và ngay bây giờ Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời tất cả quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện Thật thư giãn và thoải mái Chị Hương giật mình tình giấc Chị nhìn lên đồng hồ Đã gần 3 giờ sáng Chị rón rán ngồi dậy để khỏi làm cho chồng con phải thức giấc Chị đi ra phía sau bếp Xúc miệng và rửa mặt nhoáng nhoàng Rồi kéo chiếc áo khoác Móc trên cái giá áo Mở cửa Dắt chiếc xe đạp đi ra ngoài Trời vẫn còn tối Nhưng được cái Mấy ngọn đèn đường phố chị ở Lúc nào cũng thắp sáng Mưa bay lất vất Cái lạnh len vào từng tớ thịt Chị Hương không để ý Chị vẫn đạp chiếc xe đạp cộc cạch đi trên đường Thầm trách vội quá Nên quên mang theo chiếc áo mưa Nhưng chị không quay lại Như vậy sẽ đi mù mất Hôm nay là lễ cúng trùng thất 49 ngày của ba chồng chị Hương. Từ mấy ngày trước, mẹ chồng chị Hương đã gọi điện lên nhắc hôm nay chỉ làm hai mâm cơm đơn giản thôi để cả đại gia đình có mặt. Nói thì nói là thế, chứ chị Hương đâu có dám làm qua loa. Hôm nay là ngày cuối cùng, hương hồn ông còn ở lại đây. Từ trưa, ông đã không còn trên giường thế nữa. Chị Hương tin là như vậy. Hôm qua chị đã mua sẵn hương đèn, giấy áo cúng theo tục lễ, Đúng theo lời hướng dẫn của người bán hàng mã Sáng nay chị dậy sớm ra chợ đầu mối mua sắm Đồ ở đó vừa tươi ngon Lại vừa rẻ Chị định sẽ mua hoa Thay hoa cắm bàn thờ Một số nấm, đồ cu Để chuẩn bị làm hai mâm cổ chay Lúc chị Hương đi chờ về Mọi người trong nhà vẫn còn đang ngủ say Nghe tiếng kẹt cửa Anh Vĩnh chồng chị cất tiếng ngái ngủ lầu bầu Làm cái chị mà ồ mào thế Cũng để cho người ta ngủ thêm chút nữa sao Chị Hương nhìn lên đồng hồ Đã 6 giờ sáng Chị Hương vào trong phòng định gọi ba đứa con Nhưng chúng cũng vừa trở dậy Chị ra ngoài mang đồ chở Ở chiếc xe đạp đi vào nhà Đặt lên chiếc bàn ngờ bếp rồi Chị lại tức tả ra đầu ngõ mua bốn tồ bánh canh bưng vào Mấy đứa con đã vệ sinh cá nhân Và thay xong quần áo Chị Hương dục Mấy đứa ăn nhanh lên để mẹ còn đi trả tô cho người ta Rồi còn đi học nữa Thiện con trai đầu của chị Hương nhìn mấy tô bánh canh bảo Mẹ có mua cho ba sao? Chị Hương mỉm cười Mẹ mua rồi đấy Thiện vẫn thắc mắc Vậy sao có bốn tô? Chị Hương quay đi nói nhỏ buổi sáng mẹ đói bụng nên ăn trước ở ngoài chợ rồi Chị Hương nói như thế để cho mấy đứa con yên lòng Chứ chị đã có gì bỏ bụng đâu chứ Nhưng lúc đó anh Vĩnh đi ngang qua Anh Cao dòng bảo Cô ghê thật đấy Ăn ngon ở chợ rồi chỉ mua cho chồng bát bánh canh thôi sao Chị Hương lén nhìn chồng Không phải như vậy đâu anh ơi Anh Vĩnh nội cấu Vậy thì cô mới nói chị với thằng Thiện Tôi không phải bị điếc đâu Chị Hương không muốn đôi co với anh chồng Nhất là trước mặt các con Chị dịu dòng hỏi anh Vĩnh Vậy anh muốn ăn gì để tôi đi mua Anh Vĩnh trề môi bảo Nói vậy còn được Cô ra mua cho tôi tô bún bò, nhớ là nhiều thịt, ít rau tôi, không bỏ hành. Tôi là tôi chúa ghét hành đấy. Chị Hương dạ dạ vân vân, rồi lại cầm cái tô chày ù ra ngõ. Lúc chị về, ba đứa con đã đi học. Tô bánh canh ăn xong, chúng đã rửa sạch, bỏ ở chàng bếp. Chị ngạc nhiên thấy chồng cũng đang ăn tô bánh canh thứ tư. Chưa kịp để chị nói, anh Vĩnh khua cái muỗng vào cái tô không bảo. Đưa đây, để tôi ăn nốt rồi ra trả tô cho người ta. Chị Hương mang tô bún sang cho chồng, rồi cầm cái tô không lên. Chị ra đằng sau rửa sạch, rồi trả mấy cái tô cho chị Hiền bán bánh canh. Người ta cũng nể lắm, mới để chị bưng vào nhà. Ăn xong, anh Vĩnh lên nhà, nằm vắt chân trên chiếc võng Trong tô còn lại một ít nước bún. Có lẽ anh Vĩnh quá no nên không ăn hết. Chị Hương ngó nghiêng, thấy không có ai, chị bưng lên hấp vội, trùi xuống nhà dưới sắp đặt công việc. Xong chị mang chục hoa cúc lên nhà Nói với chồng Anh cắm hoa giúp tôi Để tôi còn lo công việc ở dưới Anh Vĩnh vẫn nằm im Tự cắm đi Đừng có làm phiền tới tôi Chị Hương im lặng không nói gì thêm Chị biết anh Vĩnh hồi còn trai trẻ Đã từ bị chấn thương sọ não Nên bây giờ tính khí có hơi thất tượng Hơn nữa giữa anh và ba mẹ Hình như tồn tại điều gì đó khúc mắt Nên từ khi làm vợ anh đến nay Chị Hương thấy thái độ của anh với ba mẹ Hoàn toàn khác với các anh em Chị thở dài lấy cái lọ hoa Trên bàn tờ xuống Bỏ hoa cũ ra Rồi mang hoa mới lên Cắt cắt tỉa tỉa Chị ngắm lọ hoa mới ra vẻ hài lòng Chị Hương nhìn lên bàn tờ Trên dì ảnh Ba chồng chị đang mỉm cười thật hiền hậu Ông là người duy nhất đối xử với chị Rất tốt Từ khi chị về làm dâu ở đây Với vậy lúc nào chị cũng hiếu kính với ông. Tội nghiệp, lúc ông điện ra đi, chỉ có chị Hương và mấy đứa con ở bên cạnh. Mẹ chồng chị lúc ấy còn ở quê. Chồng chị trong ca trực, vợ chồng chú Tuấn, vợ chồng cô Mỹ còn ở Đà Nẵng, vợ chồng cô hai, con gái còn lại của ông, đều được báo tin. Nhưng họ đến thì ông đã đi. Chị Hương nhìn ra ngoài cửa, cô em giàu và ba cô em chồng vẫn chưa thấy xuất hiện. Chị thở dài, trở xuống bếp, lặng lẽ là một mình. Gần 11 giờ các món đã nấu xong, chị Hương lấy bát đĩa ra để bày thức ăn lên cúng. Lúc đó, mọi người mới từ từ kéo đến, nhưng họ vẫn ngồi ở nhà trên uống nước. Bà Hải, mẹ chồng chị Hương cũng đã đến. Bà vào bếp, thấy cô còn giàu cả, đang làm việc một mình như không gọi người xuống giúp. Giọng bà như rít qua kẻ rằng Hôm nay cúng chay sao? Sao cô hà tiện thế? Lúc sống ông điện ăn mặn, chứ có ăn chay đâu. Sao cô không cúng mặn đi? Chị Hương lệ phép đáp. Dạ hôm trước, con đã điện thoại cho mẹ. Mẹ quên rồi sao? Người ta bảo, ngày cúng này không nên sát sanh. Bà mẹ chồng trừng mắt nói. Có thật không đó? Chị Hương vẫn nhỏ nhẹ đáp. Dạ thật thưa mẹ. Bà hãy nhìn qua một lượt có đủ xôi gớt nem chay rán do lùa dây, rau xào. Ngoài ra còn có nồi canh miếng nấu măng chay với nồi canh nấm thập cẩm. Vậy cũng đủ món rồi, Có muốn bà hãy cũng không thể trách móc con dâu. Lúc bấy giờ bà hãy mới gọi, mấy đứa nhà trên xuống phụ chị bay mang đồ lên cúng kìa. Cô thủy cô em dâu lúc đó mới chịu xuống bếp. Tiếng là cô em, nhưng cô ta cũng lớn hơn chị Hương 2 tuổi. Cô ta ngọt nhạt bảo Sáng nay tôi còn phải đi thăm mấy nhà quen Ai cũng níu kéo dứt không ra Đến khi anh Tuấn tới mới có cớ vậy đó Rồi cô ta nhìn quanh bảo Để chị phải làm một mình vất vả quá Sao chị không bảo con Thanh với con Kiều ở nhà làm chúng Chị Hương nhìn lên Chúng nó cũng đi học vả lại tôi cứ tưởng Cô Thủy tròn mắt Chị tưởng gì Tưởng có tôi tới phụ chứ gì Tôi đã chẳng nói trước với chị là tôi bận ngay sao Chị Hương cười cười đáp Đạo tôi có nói gì đâu Dù sao cũng chỉ có hai mâm thôi Tôi làm một mình cũng được rồi Rồi chị chỉ sang mấy nồi thức ăn Và mấy cái tô lớn Đã mang ra sẵn Thì múc thức ăn ra giúp tôi nhé Cô Thủy đành phải ngồi xuống phụ Cô rõ rén Chỉ vì sợ dơ bộ đồ đang mặc Lát sau thì ba cô em chồng Cùng xuống bếp Các cô xà vào xem các món ăn Cô Nhi đưa tay nhón một miếng nèm sáng Bị cô Hồng lấy chiếc đũa khỏ lên tay Nè, chưa cúng mà dám bốc ăn Cô Nhi rút tay lại bảo Thấy ngon quá Mà lúc trước cái chị ba cũng cho em ăn trước Giờ cũng vậy có sao đâu Cô Hồng lắc đầu bảo Đã không tới sớm còn đòi ăn trước sao Cô Nhi không vừa đáp Thế các chị thì sao Cô Mỹ giảng hòa bằng cách khen chị Hương Chị Hương kéo tay thật đó, là món nào cũng ngon Hôm nào nhà em có chỗ, em phải nhờ chị Chị Hương mỉm cười không nói, cô Thủy biểu môi Chị chưa ra tay đó, chị mà ra tay thì em phải trố mắt ra mà ngưỡng mộ Chứ không phải chỉ như thế này thôi đâu Cô nhì nhắc nhở Sao hôm nay chị không ra tay đi Cô Thủy chưa kịp trả lời bà Hải đã hối thúc Thôi, còn ngồi ở đó mà tranh luận nữa hả? Mấy đứa có mang đồ ăn nhanh lên để còn cúng hay không? Bà hãy chấp tay nhìn lên bàn tợ Đang khói hương nghỉ ngút Bức di ảnh của ông Điền Được đặt ở chính giữa Ông đang mỉm cười nhìn bà Ánh mắt dịu dàng, nụ cười bao dung Bà thấy khó chịu Bà đã làm gì mà ông phải nhìn bà như thế? 16 tuổi bà đã làm vợ ông Đã theo ông suốt những năm tháng gian khổ Đã làm tất cả vì ông và gia đình Nhưng ông đã mang lại cho bà những gì Ngoài niềm đau đớn, khôn nguôi Gần đất xa trời Mà mỗi người ở một nơi Để bà phải mang tiếng cay nghiệt với chọn Quá khứ như một cuốn phim quay chậm Trở về với bà Hải Đã bao năm trôi qua Bà Hải tưởng như mình đã quên đi Nhưng không, tất cả dường như mới xảy ra Hôm kia tôi Bà trở lại thời bà còn là một cô gái 15 Xinh đẹp, hồn nhiên Ngày ấy cô Hải cũng được xem là một quê đữ Con gái của vị tránh tổng danh giá trong lặng Cô Hải xinh đẹp da trắng Môi hồng tóc dài đến ngang lưng Từ năm 10 tuổi cô đã được cha mẹ gửi lên Huế Học trường Đồng Cánh Ở trò tại nhà người dì Mấy năm sau Người dì theo chồng vào Nha Trang Cô phải nghỉ học trở về nhà Cô Hải vừa về quê Là đã có nhiều chàng ra dòng ngó Chưa ai có thể lọt vào mắt xanh của cô Cho đến khi cô Hải gặp được anh Điền Thì cô như bị tiếng sát ái tình đánh trúng Người đàn ông cao ráo Cô vẫn tráng rộng, đôi mắt sáng Đã hút hồn cô ngay từ lần đầu gặp gỡ Cô vẫn không thể quên được Cái cảm giác vừa tẹn tùng Lại vừa khao khát Có ngay được chàng trai đó Thế là cô về nói ngay với mẹ Bà chánh tổng nghiêm cười bảo con gái trâu đi tìm cậu Chứ mấy đợi cậu đi tìm cháu Cô Hải phụng Phịu trả lời Nhưng mà con thích anh ấy Mẹ làm cách nào thì cũng phải giúp con lấy được anh ấy Bà tránh tổng nghiêm dọng bảo Nhưng biết nó là người thế nào Con cái nhà ai Chưa gì mà đòi lấy là làm sao Cô Hải miễn cười bảo Anh ấy tên là Điền Con nhà ông Thám ở xóm dưới Bà mẹ trố mắt kinh ngạc Sao mày biết ạ con Mày hỏi người ta luôn rồi à Cô Hải biểu mùi đáp Thì có sao đâu Lúc đó, anh Điền đã có người yêu là cô Tắm ở cùng xóm hai người là Thanh Mai Trúc Mã chỉ đợi anh Điền lập được chút công danh là thành vợ chồng Cô hãy điều tra ra được tìm đủ mọi cách là được sự giúp đỡ của bà mẹ cuối cùng cũng đã đạt được mục đích Ông Chánh Tổng sau khi điều tra ra gia tế của anh Điền cảm thấy cũng khá hài lòng Cha mẹ anh Điền tuy chỉ là nông dân nhưng họ cũng sở hữu được khá nhiều ruộng đất trong lạng, tuy gia tế thì có phần kém nhà ông Tránh Tổng. Nhưng anh Điền lại là người có học thức. Ông Tránh Tổng gọi cha cô tắm lên. Không biết hai người đã nói chuyện gì với nhau. Như khi về nhà, cha cô cấm tiệc không cho con gái mình qua lại với anh Điền nữa. Theo lời cha, cô tắm gặp anh Điền vào lần cuối, nói lời chia tay với anh. Anh Điền hỏi lý do thì cô tắm bảo cô đã có người yêu mới. Dầu có sang trọng hơn anh. Mấy tháng sau... Mẹ cô Tắm còn đưa cô qua ở với người gì ở đâu trên tỉnh, nói là để học buồn bán, thực ra là để đoạn tuyệt với anh Điện. Anh Điện lơ ngơ không biết âm mưu của cô Hải, cứ tưởng người yêu phụ bạc mình. Thời gian đó cô Hải thường xuyên đến ai ngủi, trò chuyện với anh Điện. Đất dầm tắm lâu, cuối cùng anh Điện cũng đã siêu lọng, thế là hai bên tiến bước trở thành hôn ước. Chưa đầy nửa năm hôn lễ đã được cử hành. Ai cũng khen trai tài gái sắc. Nhưng sau khi cưới nhầu được 4 năm, hai vợ chồng anh Điền vẫn chưa có con. Mọi người trong hai nhà đều lo lắng. Mẹ ông Điền liên tục đưa cô con giàu đi khám, bốc thuốc ở những tầy thuốc giỏi nhất vùng đó. Nhưng mãi vẫn không có kết quả. Bà buồn lắm nhưng không dám mở miệng than vãng. Dù gì nhà tông gia cũng là tránh tổng, quyền cao chức trọng. Bà đành phải ngầm bồ hòn làm ngọt. Thằng con trai thứ hai của bà mới cưới vợ năm ngoái, năm nay vợ nó đã có bầu gần sanh. Thôi như vậy cũng đã công uổng công bà đi lễ chùa để cầu xin trời Phật cho bà sớm có đứa cháu bé. Thấy con gái chầm con, bà chánh tổng, nóng ruột bão. Cả hai vợ chồng bay đều khỏe mạnh, sao 4 năm rồi mà cái bụng của bay không nhô lên được phân nào thế? Hay là chuyện vợ chồng tuổi bay có gì trục trạc sao? Cô Hải công môi lên đáp Trục trặc là trục trặc làm sao Anh Điện lúc nào cũng tốt với con Ba chánh tổng nhìn quanh trùi nhỏ giọng bảo Là mẹ nói cái chuyện Chuyện chăn gối Nó có lơ là để bay phòng không cố chiếc không Mà cô Hải đỏ ưỡng lên Mẹ cứ lo hảo Chúng con cứ là đều đều Chỉ là lúc sau này Anh Điện cứ bận đi công chuyện thôi Bà mẹ trờn mắt Công chuyện gì bằng chuyện sinh con cái Nối giỏi Cô Hải buồn bà đáp Thì con cũng nói như thế Nhưng anh Điền bảo có chuyện còn quan trọng hơn Mà là chuyện gì cơ Cô Hải lát đầu đáp Anh ấy không có nói cho con biết Bà tránh tổng Nhìn của con gái Dặn dò Con phải coi chừng Đàn ông mà ra ngoài một mình Là có chuyện đấy Con lại chưa có con cái Biết đâu, nó lại chẳng ra ngoài tìm một đứa con gái khác Thằng chồng con nó đẹp trai như thế Thiếu gì đứa chết mê chết mệt vì nó Mà còn con thắm nữa Mẹ nghe nói nó vẫn chưa lấy chồng đâu Cô Hải biểu mùi đáp Con không tin, chồng con dám làm cái chuyện đó sau lưng con đâu Bà tránh tổng đứng lên Thì mẹ nhắc như vậy tôi không phải từa Rồi bà chắc lưỡi bảo Nhìn vợ chồng thằng Hiếu mà mê Chưa chi đã mang tai rồi đấy Cô Hải bực bội Mẹ khỏi lo đi Sau này con sẽ có con đàn cháu đóng cho mẹ xem Xem có đứa nào vào chiếm quyền đích tôn của con trai con Bà tránh tổng nhìn con gái thở dại Không biết phải nói sao nữa Ngày ở đâu có thuốc hay Bà không tiếc tiền bỏ ra mua cho con gái uống Nghe người ta bảo làm cách nào để nhanh có con Bà cũng đều bày lại cho con gái Tậm chí bà còn xin cái quần đen Của người phụ nữ sinh nhiều lần Đem cho con gái cối lên đầu Lúc hai vợ chồng ngủ với nhau Để mong sớm có cháu ngoại Mấy năm theo học trên tỉnh Anh Điện có cảm tình Với một hội kiến đạo đó Gần năm sau khi cưới vợ Một hôm có hai người đàn ông đứng tuổi Về tìm anh Điện Gặp họ anh Điện vừa bất ngờ vừa vui Họ nói chuyện với nhau rất lâu Không cho người ngoài nghe thấy Ít lâu sau, một trong hai người đàn ông ấy lại đến Cô Hải thấy chồng có chút thay đổi Anh hay có những chuyến đi Ít thì đôi ba ngày Lâu thì một tuần 10 ngày Cô Hải có hỏi Anh chỉ trả lời là việc của đàn ông Cô cho người theo dõi chồng Nhưng người ấy thấy anh Điền chỉ tiếp xúc với đàn ông Không hề gặp gỡ với phụ nữ trẻ nào Cô mới yên tâm Và thấy suy nghĩ của mẹ mình Làm vô căn cứ Rồi cách mạng tháng 8 cũng thành công Anh Điện nhảy cẩn lên việc vui sướng Vua Bảo Đại đã tuyên bố Thoái vị, trao ứng kiếm cho Đại diện chính phủ lâm thời Và Việt Minh trở về làm công dân Của một nước độc lập Điều đó đã đánh dấu một cột mốc quan trọng Trong cuộc đời của anh Điện Và người dân lạng an Anh Điện không phải hoạt động bí mật như trước Bây giờ ba mẹ, vợ anh Điện Mới biết anh đã tham gia Việt Minh Anh Điện vận động Nhiều thanh niên trong xã hội Nhập dân quân tự vệ Phong trào bình dân học vụ cũng được triển khai rồng gấp Vợ chồng ông chánh tổng sợ Việt Minh Đêm của cãi bỏ trốn ở đâu trên thành phố Nhưng cô Hải thì không sợ Cô là vợ của cán bộ Việt Minh cơ mã Cô nhanh chóng trút bỏ Mỹ từ khuê nữ Tham gia tích cực các phong trào của chính quyền mới tổ chức Mẹ anh Điền không hài lòng về việc cô con dâu Cứ đi nhồng nhồng bên ngoài Như không thể ngăn cản nổi Đành tở dài chiều theo ý cô Cô Hải hồi đó còn trẻ, khỏe, hàng hái hoạt động Và thường xuyên được tuyên dương Điều mà không phải ai cũng có thể đạt được Nhưng yên ổn không được bao lâu Thì chiến tranh lại xảy ra Lúc này càng khốc liệt hơn Vùng anh Điện ở là vùng tạm chiếm Nên anh Điện không thể hoạt động công khai Trước khi rút vào hoạt động bí mật Anh Điện có ghé qua thăm vợ Hai tháng sau Cô Hải thấy trong người khó ở Thèm chua Hay buồn nôn mẹ điền nhìn cô con dâu ngờ ngợ bà đem đi khám xác định là cô Hải ra mang tay trước đây cô đã uống biết bao nhiêu thuốc vẫn không có kết quả mẹ chồng vui lắm là một mâm cúng tạ ơn trời đất cô hãy không nói chị chỉ mỉm cườiẩm tiỉm con nghĩ tới ba mẹ ngheo bà Chánh tổng đã trở về như còn giận nên cô không thèm tới còn cô Hải thì ngày trước đã mạnh mệ tuyên bố không có quan hệ gì với cường hào địa chủ, nên thấy thẹn, không dám đến gặp lại ba mẹ. 7 tháng sau, một đứa trai bụ bẩm đã ra đời, đó chính là anh Vĩnh, chồng của chị Hương bây giờ. Còn mới hết cử, cô Hải đã giao con cho mẹ chồng, thoát ly theo chồng hoạt động, làm công tác giao liên tính thoảng hai vợ chồng mới về thăm con, rồi lại đi ngay. Việc bú mớm, chăm sóc Vĩnh, nhờ vào tiếm dâu, cũng đang ở cửa, Nếu không thì không biết mẹ anh Điền phải xoay sở như thế nào. Đến cuối năm 1954, sau hiệp định Geneva, hai vợ chồng anh Điền được lệnh ra bắt. Nghe nói chỉ đi 2 năm nên sợ mang con theo không tiện, họ để vĩnh lại cho ông bà nuôi. Đằng bé từ nhỏ đã theo thím dâu và bà nội, nên nó cũng chẳng quyến luyến ba mẹ gì lắm. Năm đó nó 7 tuổi, hai vợ chồng anh Điền tập kết ra bắt. Địa điểm đầu tiên họ đặt chân đến Là huyện Quảng Xương Thành Hóa Ở đây Vợ chồng anh được đón tiếp chú đáo Dù điều kiện sống ở đây còn khó khăn Do hậu quả của chiến tranh để lại Lúc đó Anh Điền cũng muốn đi học lắm Nhưng anh đã 31 tuổi Anh được cứ đi Hà Nội Học một lớp nghiệp vụ Cô Hải cũng đi theo Họ được bố trí một căn phòng tập thể Khoảng 3 mét vuông Sau khi học xong Ông được bố trí làm tại sở nhà đất. Lương ông Điền thì chỉ ba cọc ba đồng, lại không có lộc lá gì cả. Nhưng thời đó như vậy là khá rồi. Bà Hải thì được bố trí, làm nhân viên của một cửa hàng mẫu dịch. Bà là người lanh lời thông minh, nên thu nhập cũng khá khá. Lúc đó, bà Hải chuẩn bị sinh đứa con thứ hai, là chú Tuấn. Sau đó, bà tiếp tục sinh thêm cho ông bà của con gái, là cô Hồng, cô Mỹ và cô Nhi. Thỉnh toán bà cũng nhớ đến đứa con trai đang còn ở lại quê hương với ông bà nội nó. Cũng thấy thương nó và cảm thấy chưa làm tròn bổn phận đối với nó. Nhưng rồi công việc bận biểu với bốn đứa con còn lại khiến bà cũng chắc lưỡi cho qua. Mà nếu không cho qua thì bà làm gì được khi hai bên ở hai giới tuyến khác nhau. Chớp mắt một cái hơn 20 năm trôi qua. Ở Hà Nội nhà ông Điền cũng phải đi sơ tán đến hai lần. Để tránh bom đạn của Mỹ Nhưng nhờ trời Gia đình ông Điền may mắn Vẫn được nguyên lành Tuấn, con trai thứ hai của ông bà Lúc này đã 19 tuổi Đáng ra đang phục vụ trong quân đội Nhưng Tuấn bị cần tị nặng Hồi nhỏ lại bị hen xuyển Lại có ba mẹ Là người miền Nam tập kết ra Bắc Nên được nào cũng được miễn nghĩa vụ Đất nước thống nhất Ông Điện mừng mừng tuổi tuổi, nghĩ đến việc gặp lại ba mẹ, đứa con trai và những người thân khác. Bà Hải thì thở chạy, ngao ngán, nghĩ đến việc phải thay đổi chỗ ở, không biết cuộc sống ở quê có còn khổ cực đến thế nào. Bà Hải chỉ muốn về thăm quê, rồi trở lại Hà Nội sống. Nhưng ông Điền chỉ muốn quay về nơi chôn nhau các rốn. Hai vợ chồng tranh luận, thậm chí còn cãi nhau to tiếng, nhưng cuối cùng ông Điền vẫn giữ nguyện ý kiến. Ông còn bảo nếu muốn, bà và các con cứ ở lại. Thấy ông kiện quyết quá, bà hãy trành phải nghe theo. Tuy vậy bà đã kịp mua lại căn nhà tập thể của một người đồng hương, cũng chuẩn bị trở về quê mà không cần hỏi ý kiến của ông. 3 tháng sau, vợ chồng ông Điền đã hoàn thành thủ tục, thuyên chuyển cả công việc và chuyển trường cho các con để trở lại quê nhà. Riêng Tuấn đang học tại trường Đại học Tổng hợp Hà Nội năm thứ hai, nên phải ở lại. Hai căn nhà tập thể ở Hà Nội, bà Hải để lại cho Tuấn trong năm. Về đến quê, bà Hải ngạc nhiên nhìn thấy đời sống người dân, ở vùng quê mới chạy phóng, không nghèo có như bà đã nghĩ tới trước đó. Người ta còn ăn ngon hơn bà, diện đồ đẹp, đi xe máy. Chẳng bù ông Điện lúc nào cũng cọc cạch chiếc xe đạp. Ở quê bây giờ cũng thay đổi đến chóng mặt Dù không bằng thành phố Nhưng cũng không khổ cực giống như lúc trước Chào ôi Mấy chục năm trôi qua Bà đã hy sinh cả tuổi thanh xuân Đã không ngại khó, ngại khổ Rời bỏ quê hương Là vì cái gì đây Bà thấy trong lòng có chút hụt hẳn Nhưng bù lại Bà gặp được những người quen Đa số đều có vẻ nể sợ bà Có người còn khấm na khấm nấm khiến bà phải cười tầm trong bụng. Khi ông bà về đến nhà, thì được tin ba ông Điền đã mất từ hai năm trước vì bệnh tim. Riêng mẹ ông đã 75 tuổi, nhưng vẫn còn rất khỏe quán, mắt còn rõ, tay còn nghe tốt. Ba mẹ bà Hải thì từ lâu đã bán sản nghiệp, vào Nam cùng vợ chồng cậu em trai của bà Hải. Ngày đầu cả nhà đã vượt biên ra nước ngoài, nhưng đến giờ vẫn chưa có tin tức. Thằng con trai đầu của bà Hải Đã 27-28 tuổi Cao to, đẹp trai Khá giống với bà như khi gặp lại Vĩnh đã nhìn ông bà Điện bằng cặp mắt ái ngại Không có chút tiện cảm Khi bà nội giới thiệu đó là ba mẹ Người đã sinh ra Vĩnh Thì anh ta vẫn đứng im Không biểu lộ cảm xúc Bà Hải chạy tới ôm lấy Vĩnh Những giọt nước mắt rơi lã trả trên mặt Nhưng anh ta vẫn đứng dựng dưng Rồi Vĩnh xô bà hãy ra hỏi Bà là mẹ tôi thật sao Bà ấy sừng sốt mày là mẹ con đây Con không nhớ mẹ thật sao con Khi bà mẹ ra bắt Con cũng đã hơn 7 tuổi rồi kia mà Vĩnh biểu môi đáp Tôi không nhớ gì hết Tôi không tin ông bà là ba mẹ tôi Nếu là ba mẹ tôi thì bao lâu đây Ông bà ở đâu Ông bà có ngày nào chăm sóc cho tôi chưa Tôi chỉ có bà nội Có mẹ hiếu Không có ba mẹ Bà hãy thở chạy đáp. Mẹ xin lỗi, như ba mẹ không còn cách nào khác nên phải để con ở lại. Còn tím hiếu là tím, không phải mẹ con. Ông điên cũng ngậm ngùi nói với con trai. Con ạ, lúc đó chiến tranh, ba mẹ không mang con theo được vì sợ nguy hiểm cho con. Ba mẹ xin lỗi con. Bà hứa sau này sẽ bù đắp cho con. Vĩnh cười khẩy đáp. Sợ nguy hiểm sao Thế ở lại đây thì an toàn chắc Ông bà muốn bù đắp cho tôi ạ Làm sao mà bù đắp được đây Rồi anh dơ bàn tay phải ra Bà Hải thấy bàn tay mất một ngón trỏ Bà kêu lên con bị làm sao vậy Vĩnh nhìn bà đáp Còn làm sao Có như vậy tôi mới trốn lính được chứ Là tôi tự làm ra đấy Là tôi không muốn bắn lại cha mẹ anh em của tôi Ông bà hiểu chưa Bà hãy không ngờ mọi chuyện sẽ xảy ra như thế Trước đó bà đã nghĩ đến những cảnh ôm hôn thắm thiết Những câu chuyện thú vị sau một thời gian dài xa cách Bà nói trong nước mắt Vậy bây giờ con muốn, con muốn sao, con hãy nói ra đi Ngưng một lát bà nghẹn ngào đáp Con tưởng ba mẹ sung sướng lắm hay sao Con nhìn ba mẹ nhìn các em xem Còn bà đi theo thì cũng như vậy thôi Vĩnh nhìn bà trừng trừng rồi bỏ đi, bà Hải thấy thất vọng về cầu con trai. Nhưng bà Hải đâu có biết, đằng sau cái vẻ ngang tàn phách lối ấy là một trái tim dễ bị tổn thương. Vĩnh cũng muốn được ôm ba mẹ, muốn gọi một tiếng ba, một tiếng mẹ thân thiết mà đã hơn 20 năm rồi anh không gọi được. Ông bà Điện ở lại thành phố. Ông Điền được cơ quan cấp cho một ngôi nhà cấp 4. Đối với ông, như vậy cũng đã đền bù được. Những tá ngày khổ cực trước đây Nhưng với bà Hải thì không Bà Hải nhìn những người cùng ra bắt Với vợ chồng bà Ai cũng là ông này bà kia Trùa chồng bà chỉ là một viên chức Còm cõi Bà tức ra mặt Lúc này bà Hải vừa tròn 50 tuổi Với kinh nghiệm gần 20 năm làm việc Bà Hải được bố trí Làm cửa hàng trưởng Một cửa hàng công nghệ phẩm Ngay trung tâm thành phố Bà trở thành một người có quyền lực nhất dãy cơ quan mà vợ chồng bà đang ở Lúc đó người ta sử dụng tem phiếu để mua hàng thích thì bà cho được mua những món hàng tốt còn không hài lòng thì bà lệnh cho mấy cô mẫu dịch viên bán những hàng xấu còn tồn tại trong kho Ngoài bán hàng tem phiếu cửa hàng còn bán cho một số cán bộ viên chức mua hàng có giấy giới thiệu của cơ quan Ai muốn mua cái phít nước bộ xích líp xe đạp hoặc thậm chí mấy mét vải hoa cũng phải được bà Duyệt mới được bán. Một người lanh lợi và đầy mánh quế như bà Hải đã có được những cuộc làm ăn béo bở. Bà cùng một số nhân viên tuồn đồ ra ngoài chợ đêm bán rồi chia chát nhau. Đương nhiên là bà chiếm phận lớn. Rồi một số cơ quan, cán bộ cũng tặng quà để được mua hàng với giá rẻ như cho so với thị trường. Thế là bà Hải phất lên từ đó rồi nhờ mối quan hệ rộng rãi, khỉ tuấn. Con trai thứ hai của bà tốt nghiệp. Bà đã xin ngay cho cậu làm việc ở ngân hàng công thương một cách dễ dàng, dù là không học đúng ngành học. Bà mua xe mới, trang trí lại nhà cửa, mặc toàn đồ đẹp, ăn những món ngon. Bao nhiêu năm nay khổ cực, bây giờ phải biết hưởng thụ cho mình và các con chứ. Mới đầu ông Điện không biết chuyện là mang của vợ, nhưng thời gian sau, ông nghe người ta xì xào về chuyện làm ăn của bà ấy và thắc mắc nguyên nhân. Vì sao nhà ông đột nhiên Lại giàu lên một cách nhanh chóng như thế Ông đi hỏi vợ Bà Hải nói thẳng ra Tôi làm đấy nhưng có phạm pháp đâu Người ta biếu tôi tôi lấy Tôi có đòi hỏi hay ăn hối lộ gì không Ông đi bảo vợ Bà làm như vậy là lợi dụng chức quyền bà biết không Bà Hải biểu mùi đáp Tôi cứ thế đấy Ông đi mà tố cáo tôi đi Tôi mà như ông Thì cái nhà này ra đường từ lâu rồi đấy Ông Điền không nói được vợ lặng lẽ bỏ đi, bà Hải ném theo cho ông một cái nhìn đầy khinh biệt Quan hệ vợ chồng ông Điền vì thế bắt đầu có rạn nứt. Ông Điền buồn bã, những ngày nghỉ ông thường hay về quê với mẹ ông. Một hôm ông Điền đang cùng ông Học, người bạn cũ hàng xóm trong quán cà phê, thì ông Thành, em trai của bà Tắm là người yêu năm xưa của ông bước tới. Vừa nhìn thấy ông Điền, ông Thành liền quay lương bỏ đi. Nhưng ông Học đứng lên kéo lại cho bằng được. Ông Học nắm tay ông Thành bảo Sao ông lại bỏ đi? Ông không nể mặt tôi. Ông Thành Ông Thành đành ngồi xuống đối diện với ông Điền. Ông Điền rót một tách nước trà đặt về phía ông Thành. Cậu uống nước đi lâu quá rồi không gặp cậu. Ông Thành nói với cái giọng mỉa mai Bây giờ anh là cán bộ rồi anh gặp tôi làm gì chứ? Ông Điền thở dài bảo Hồi mới về Tôi cũng có qua nhà cậu mà không gặp được. Công việc lù bù tôi cũng quên. Cậu giận tôi sao? Ông Thành nói mát. Chị tôi còn không dám giận. Tôi làm sao mà dám giận anh? Ông Điền cười buồn bảo. Cậu nói như vậy là ý gì chứ? Tôi không muốn nhắc. Nhưng ngày trước là chị cầu chia tay tôi. Tôi có phụ bạc ai đâu. Cậu Thành tức giận nói to. Mấy người trong quán cà phê phải ngoái đầu lại nhìn. Anh đừng có làm bộ. Vậy anh không biết vì sao chị tôi phải chia tay anh thật cả Ông Điền cúi mặt. Chị anh bảo đã có người khác. Ông Thành biểu mùi nói. Vậy bà anh cũng tin. Anh có thấy người khác đó của chị tôi không? Ông Điền ngạc nhiên hỏi. Thế không phải sao? Vậy thì tại sao? Ông Thành dần dối, đáp. Anh cứ về hỏi vợ anh đi. Ông Điền sườn sốt. Cậu nói như thế là có ý gì Sao lại liên quan tới vợ tôi ở đây Ông Thành cười nhạt bảo Không liên quan tới vợ anh Thì còn ai vào đây Nhưng mà tôi Chuyện cũ đã qua tôi không muốn nhắc tới Thì ra là anh quá ngây ngu Anh không biết gì cả Thôi không biết thì không có tội Ông Học nhìn ông Điền Lại nhìn sang ông Thành Lâu này tôi biết Anh Điền vẫn còn nghĩ cô tắm phản bụi Còn bên nhà ông Thành thì cứ nghĩ Anh Điền... Tham sang phụ gó nên tôi mới sắp đặt để hai người gặp nhau đấy Ông Điện lắp bắp nói Như vậy mọi chuyện có liên quan tới vợ tôi sao? Ông học thở dài bảo Thấy chưa, ông vẫn không tin chúng tôi Ông có biết ngày xưa cha vợ của ông Đã làm tình làm tội nhà cầu Thành thế nào hay không? Để cô Thắm phải chia tay với anh Ông Điện có ý trách bạn sao anh Sao anh biết mà không nói với tôi? Ông Học lắc đầu bảo Ai mà dám động đến Ông tránh tổng cười chứ Mà tôi cũng chỉ biết sau đám cưới của anh Còn nói ra làm gì nữa Ông Điền buồn bã Vậy sao bây giờ anh lại nói ra Ông Học nhìn bạn đáp Tôi đã nói rồi Vì tôi không muốn Nhìn thấy hai nhà cứ hiểu lầm nhau mãi Nên tôi mới nói ra tôi Ông Điền thẩn thờ Nghe ông Học chậm dạy kỹ Từ việc bà hãy dùng quyền lực của cha Để khống chế nhà bà tắm Đến việc bà tiếp cận ông Điện như thế nào Ông Điện đi từ ngạc nhiên này Tới ngạc nhiên khác Không ngờ vợ ông từ lúc trẻ Đã là người thủ đoạn đến như thế Câu chuyện đã kể xong Cả ba người đàn ông đều im lặng Cuối cùng ông Điện lên tiếng Thế bây giờ thắm thế nào rồi Ông Thành buồn bà đáp Chị tôi mấy năm sau Cũng đã lập gia đình Anh này là sĩ quan ở chế độ cũ Anh chị tôi và hai đứa con Đã cùng nhau táo chạy bằng tàu thủy Trước lúc giải phóng Mấy năm trước không có tin tức Như mới đây nghe nói đã định cư tại Canada Ông Học nhìn ông Điện Tôi mong anh Đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến mối quan hệ với vợ Suy cho cùng cũng chỉ vì chị ấy quá yêu anh tôi Nét mặt ông Điện trở nên ủ giột Ông Điện cay đáng nghĩ Vì yêu có chắc vì yêu hay không? Đây là vì ham muốn nhất thời, bà Hải đã không từ thủ đoạn để chiếm đoạt cho được người đàn ông, mà bà chọn làm chồng, mà cũng không thể trách một người như bà Hải. Chính ông cũng là người có lỗi, nếu ông không đáp lại tình cảm của bà Hải thì bà làm sao trở thành vợ của ông. Giờ đây dù có biết chuyện thì chăng nữa, ông cũng không biết phải làm gì, oán trách, giận hờn hay ly dị vợ. Dù sao ông điền và bà bà cũng đã chung sống với nhau. Hơn ba năm, cũng đã cùng nhau trải qua biết bao ngọt bùi cay đắng, cũng đã có với nhau năm mặt con. Ông Điện tở chạy, ông biết, ông không thể làm gì khác, ngoài chôn giấu nội đau, tận sâu trong lòng. Ông Điện lão đạo đứng dậy, bước ra khỏi quán cà phê, mặc cho hai người đàn ông còn lại, ái ngại nhìn theo. Khi ông Điền về đến nhà, trời đã sậm tối, bà Hải đang đứng ở ngoài cổng, thấy chồng về bà Đon đã hỏi, Nè sao hôm nay ông về muộn thế Ông Điền không trả lời Cũng không nhìn vợ Đẩy chiếc xe đạp dựng vào trong góc sân Rồi xăm xăm bước vào trong nhà Ông treo chiếc mũ lên giá Rồi ngồi phịch xuống ghế Bà Hải thấy thái độ lạ lùng của chồng Đoán chắc có chuyện gì đó không vui đã xảy ra Bà Hải đến ngồi ở ghế đối diện với chồng bảo Ở nhà mẹ xảy ra chuyện gì sao Ông Điền trả lời cọc lóc Không có gì Bà Hải nhíu mày. Không có gì sao mặt mày của ông khó coi thế. Giọng ông Điền bực bội đáp. Kệ tôi. Bà Hải chăm chú nhìn chồng. Hôm nay ông sao vậy? Hay là mẹ nói chị ông? Hay có ai đó chọc giận ông có phải không? Có gì thì ông nói để còn có hướng giải quyết chứ. Ông Điền đứng dậy nói như hét. Đã bảo không có gì. Bà Hải lắp bắp. Ông, ông làm sao thế? Ông đi nhìn vợ bằng tiên nhìn sắc lạnh. Không làm sao cả. Bà đừng có hỏi nữa hãy để tôi yên. Bà Hải ngạc nhiên nhìn giọng. Vợ chồng mấy chục năm cũng có cơm không lạnh, canh không ngọt. Nhưng chưa bao giờ ông lại lớn tiếng với bà như thế. Ngay cả khi bà nóng giận, nói lời quá đáng. Ông cũng xòe xòa bỏ qua. Trong đầu bà Hải bao nhiêu phỏng đoán hiền lên. Hãy có ai đó xúc xỉm ông. Nói xấu bà. Nên ông mới có thái độ như thế Bà phải tra cho ra lẽ Ông Điền đi lui ra sâu nhà Thấy hai cô con gái Nhìn ông kinh ngạc Ông lại gắt Nhìn cái gì mà nhìn Con hồng sợ hãi cúi đầu xuống Chỉ có con Nhi lẹo đẹo đi theo ông Nó cầm tay ông Bà ơi Bà làm sao vậy Ông nhìn con Nét mặt ngây thơ của con bé Làm cho lòng ông cảm thấy nguôi ngoai Giọng ông dịu lại bảo Bà đi xa về nên hơi mệt tôi. Con Nhi nhìn ông. Ba mệt thì về nằm đi để con xoa bóp cho ba nha. Ông Điện xoa đầu con gái bảo. Con lên nhà trên đi, đừng có đi theo ba. Ba đi vệ sinh mà. cô bé chạy ù lên trên, ông Điện còn nghe giọng nó. Mẹ ơi, ba mệt, ba mệt đó. Tối đó ông Điện không ăn cơm, lên giường đi ngủ sớm. Bà Hải cũng đi ngủ theo ông Ông nằm quay mặt vào một bên Bà Hải đưa tay ôm ngang bụng chồng Nhưng ông hớt tay bà ra Bà từ ấy quay mặt đi Nhưng một lát sau Không hiểu sao bà lại áp sát vào người chồng Chỉ nghe thấy tiếng ấy nhẹ nhẹ Bà Hải ngồi bật dậy Rớn người nhìn sang chồng lay lây người đàn ông Nhưng ông vẫn nằm yên Sau ngày đó Ông điện càng ngày càng xa cách với vợ Bà Hải thì đang bước vào tuổi hồi xuân, luôn thấy trong người rạo rực, nhưng ông Điện thì không còn mặn mà trong chuyện chăn gối. Nếu có sự gần gũi giữa hai người, thì với ông Điện cứ như là nghĩa phụ, là sự gượng ép. Bà Hải hiểu điều đó, bà muốn cải thiện tình trạng lành nhạc của chồng. Bà soi gương, thấy mình dù đã quá 50 mươi, nhưng vẫn còn duyên dáng, điều đà. Bây giờ bà có mập ra chút so với hồi trẻ, nhưng bà lại trông hấp dẫn hơn. Mấy lần cơ quan tổ chức đi chơi, bà đã thấy ánh nhìn thèm khác của lắm cả đàn ông. Vậy mà chồng bà chẳng thèm ngó ngàn gì tới. Có những đêm, bà hãy khao khát được gần chồng. Bà đã làm đủ mọi cách để khiêu gợi, nhưng ông Điền vẫn không thèm chạm đến người bà. Những lúc ấy, ông nằm yên, nhắm nghiền hai mắt. Ông ngủ thật hay là giả vờ ngủ, bà hãy không thể đoán ra. Bà dần dối xuống ngủ chung với mấy đứa con gái. Như bọn chúng không chịu, bác mẹ phải lên nằm với ba cho bằng được. Bà hãy đau đớn, đoán già đoán non về sự thay đổi gần đây. Bà nghi ngờ chồng đã có người đàn bà khác ở bên ngoài, nên mới lành nhạt với vợ như thế. Bà theo dõi, rình mò máy như không phát hiện ra điều gì cả. Cho đến một hôm, lúc về quê, bà tình cờ gặp chồng đang ngồi uống cà phê với ông Học và ông Thành. Bà lờ mờ đoán ra mọi chuyện. Ông Điện trở về, bà Hải đã hỏi ngay. Bây giờ tôi mới hiểu, vì sao thời gian gần đây ông thờ ơ với tôi đến thế? Ông Điền không nhìn vợ. Bà nói như vậy là sao? Tức thì bà Hải khóc lóc, kể lễ. Tôi đã làm gì sai với ông mà ông đối xử với tôi như vậy? Nghe tiếng khóc, mẹ ông Điền từ sau nhà vội vã đi lên. Bà Hải càng khóc to hơn. Mẹ ơi, con khổ quá mẹ ơi. Mẹ ông Điền ôm tồn hỏi Đừng khóc nữa Có chuyện gì con nói rõ ra cho mẹ nghe xem Bà Hải chỉ tay về phía chồng bảo Chồng con ngoại tình Mẹ ông Điền nhìn con trai Con làm gì để vợ con hiểu lầm vậy Bà Hải suột xịt bảo Con không có hiểu lầm Sáng nay con đã bắt gặp tại trận Ông Điền nhíu mày bảo Bà bắt gặp tại trận cái gì Bà hãy miếu máu. Tôi thấy ông ngồi uống cà phê với em người ta. Đã bao năm rồi, ông vẫn còn lưu luyến, vẫn còn nhung nhớ người ta. Ông bỏ bê tôi. Ông Điện tức giận bảo. Bà có mất trí hay không? Vậy mà bà ghen tu đấy sao? Mẹ ông Điện chợt hiểu, bà mỉm cười bảo. Chào ôi, con nói tới con tắm có phải không? Nó đã theo chồng đi xa từ mấy năm nay. Có gì đâu mà ghen bóng ghen gió vậy con? Bà Hải vẫn không thôi Nhưng chồng con vẫn nhớ tới cô ta Ông Điện trừng mắt nhìn vợ Bà Hải tôi đi Đừng có làm bộ tội nghiệp Bà nhớ ngày xưa bà đã làm gì thắm Và gia đình thắm hay không Nhớ rồi thì tu thân tích đức cho con cái nhờ đi Bà Hải ngàn ngào Tôi đã làm gì mà ông nói như thế Ông nghe người ngoài dèm pha Rồi về lục đục với vợ con Ông Điện ngắn ngẩm nhìn vợ Lặng im không nói thêm lời nào Mẹ ông Điền phải ra mặt giảng họa Thôi những chuyện quá khứ hai đứa quên đi Còn nhắc làm gì Sắp làm ông bà đến nơi Nói năng kiểu này con cái nó chê cười cho đấy Sau lần đó bà Hải đã hiểu vì sao mà chồng trở mặt Nhìn cái vẻ mặt khó đầm đầm của ông ấy Bà Hải cũng không còn thấy hướng thú Cửa hàng bà Hải có một số đồ gỗ thanh lý Bà đăng ký mua một chiếc giường chính tức Hôm đưa giường về, bà tuyên bố, từ nay đó là giường ngủ của ông Điện. Ông Điền không có ý kiến, nhưng mấy đứa con gái lại thắc mắc vì chuyện ngủ riêng của ba mẹ, bà hãy trả lời. Ba mẹ lớn tuổi rồi rất khó ngủ, nằm chung, bà còn ngấy mẹ không ngủ được. Còn Mỹ ngạc nhiên, còn có thấy bà ngủ ngáy đâu chứ? Bà Hải trường mắt bảo, sao mày biết ông ấy không ngủ ngáy Thế là khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Bà Hải chuyên trốn vào cửa hàng và việc làm ăn của bà. Còn ông Điền thì đi tìm niềm vui trong công việc của ông. Mối quan tâm chung của họ là những đứa con. Thấy tình hình chiến tranh lành của ba mẹ cứ tiếp diễn, bà của con gái gặp anh Tuấn để bàn giải pháp hòa giải. Nhà trật nên Tuấn còn ở chung với ba mẹ, mở khu tập thể của cơ quan. Mấy anh em Tuấn phải mất khá nhiều thời gian và nhiều chiến thuật mới thuyết phục được ba mẹ. Nhờ đó, ông Điền và bà Hải mới làm lành với nhau. Chiếc dự nhỏ được mang ra ngoài để ở ngoài sân. Nhưng tình cảm vợ chồng ông Điền thì vẫn còn những vết ràng nước khó có thể hạn gắn. Năm sau, bà Hải tròn 55 tuổi. Bà chuẩn bị bàn giao công việc cho người khác để nghỉ hưu. những quyết định nghỉ hưu trong tay, bà Hải buồn và tiếc sẻ lắm nhưng bà cũng không thể làm gì khác. Trước đời đi đầu cũng có tiện hô hậu ủng, bây giờ nghỉ hưu, bà cảm thấy hụt hẳn trong lòng. Dù sao, bà cũng đã kịp xin cho cô Hồng vào dạy ở trường tiểu học Vĩnh Ninh, một trường có tiếng của thành phố Huế. Giá như bà khai bớt vài tuổi, thì bây giờ bà vẫn còn đương chức và vẫn còn kiếm được nhiều tiền. Lúc đó thì ai của con gái không lo gì mà không kiếm được một suất biên chế trong nhà nước. Tuy vậy bà Hải cũng hy vọng Ít nhiều quan hệ rộng rãi của bà Khi đương chức Cũng sẽ giúp cho bà dễ dàng ăn nói Khi cần sự giúp đỡ của đối tác Trong đời bà Hải Chỉ có điều duy nhất bà không hài lòng Là chuyện cầu con trai đầu của mình Có khi bà nghĩ giá như Đừng có đứa con trai này thì hơn Nghĩ rồi bà lại thấy ân hận Dù sao nó cũng là đứa con thiếu may mắn nhất Từ khi mới sinh ra Vĩnh đã ở với ông bà nội Do phải trốn lính Nên không được học hành tử tế Cũng không có nghề ngõng gì Ngay từ khi mới về quê Ông Điền đã có ý định xin cho Vĩnh học tiếp Nhưng anh nhất định không chịu Lấy lý do đã bỏ học từ rất lâu Bây giờ quên hết chữ Làm sao có thể học lại Thuyết phục con không được Ông Điền đành phải xin cho Vĩnh Vào làm công nhân đường sắt Qua năm sau Mẹ ông Điền bị đột quỵ Do bệnh tai biến mạch máu não Bà Hải vội cưới vợ cho Tuấn Vợ cậu là con gái của giám đốc cơ quan cậu đang làm việc Ông Điện hỏi sao bà phải vội vàng Bà lo chạy chữa cho cụ trước Rồi làm đám cưới sau cho con Bà Hải miễn cười bảo với chồng rằng Bà đã xem thầy Thầy bảo phải làm đám cưới để xung ủy Mang lại may mắn cho bà cụ Giúp cụ chóng phục hồi Ông đi nửa tin nửa ngờ Nhưng đành phải bằng lòng Thật ra trong thầm tâm Bà Hải sợ bỏ qua cái mối này Nhớ cô kia có chuyện hướng sang chàng trai khác Thì mất toi một mối hôn nhân tốt cho con trai Đám cưới của Tuấn và Thủy Đang được tiến hành Thì ở bệnh viện Mẹ ông Điền trở nặng lên Biết bà không thể qua khỏi Bác sĩ cho gọi người nhà vào Để hội ý Lúc đó chỉ có ông Hiếu và Vĩnh Theo như gợi ý của bác sĩ Ông Hiếu viết giấy xin đưa mẹ về nhà Để bà được nhắm mắt Trong chính ngôi nhà của mình Buổi sáng, ông Hiếu và Vĩnh thấy bà hôn mê giận nên không nở rời bà để đến dự đám cưới. Nhờ vậy hai người có mặt bên bà trong những giây phút cuối. Bệnh viện điều xe cấp cứu và một anh điều dưỡng đưa bà về đến tận nhà. Ông Điện nghe tin, vội vã về quê, không đợi đám cưới kết thúc. Những người anh em họ hàng cháu chát nhà ông Điện thấy như thế, đoán rằng nguyên nhân, chẳng ai bảo ai. Cùng bỏ mâm cổ cưới đứng dậy đi theo. Nhà gái ngơ ngát không biết có chuyện gì xảy ra. Bà Hải phải đến từng bàn để trấn an. Rồi hôn lễ cũng đã hoàn thành. Chỉ khổ cho đôi vợ chồng trẻ. Vừa làm lễ xong cũng phải chuẩn bị về quê. Chiều tan bà nội. Bà Hải cho phép vợ chồng Tuấn ở lại. Đợi sau khi nhập quan cho cụ mới phải về. Rồi bà vội vã về quê lo tan sự cho mẹ chồng. Vừa bước chân vào cổng. Bà Hải đã cất giọng ai oán, khóc mẹ chồng. Có phải người trước đây còn trách bà Hải, bây giờ quay sang khen bà có tình với mẹ chồng. Trước đó, bà Hải đã dự kiến mẹ chồng không qua cõi nên bà cũng đã lo liệu, sắm sửa mọi thứ, kể cả quàng quách. Cũng phải khen bà là người biết tính toán, chủ đáo trong mọi việc. Đám tàn xong, bà Hải còn ở lại ba ngày để tổ chức lễ mở cửa mã. Bà mời các tài chùa thành phố đến Để làm lễ cầu siêu Bà lại thuê làm cổ bàn đầy đủ Mời tất cả họ hàng đến dự Rồi bà tìm một người dấu họ ở xa đến Ở lại nhà Người này được bà trả công Để hương cói cho mẹ chồng bà Đến khi thức tuần Tính toán bà ấy cũng đảo qua nhà Mua hương hoa, trái cây Để cúng lên bàn thờ Ai cũng khen bà là nàng dâu hiếu thảo Có ai ngờ rằng đằng sau những việc làm ấy Là một âm mưu Đã được sắp đặt từ rất lâu Bà Hải vẫn còn trầm ngâm Nhìn lên bàn thờ Nén nhang bà đốt đã cháy gần hết Ông Vĩnh tiến tới Thắp lại ba cây nhang mới Liết nhìn mẹ đang đứng bất động như bà Hải còn chú ý Bà vẫn còn chìm đắm vào những ký ức Của riêng mình Một lát sau thấy bà vẫn đứng yên Cô nhị lặng lẽ đến Sau lương mẹ Ôm lấy bờ vai mẹ Và gọi bằng giọng thương cảm Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nữa, cũng đừng quyến luyến quá, mà ba ra đi không đành. Bà Hải hơi giật mình quay lại bảo. Con nói gì? Cô Nhi thở dại. Con nói mẹ để cho vong linh của ba được siêu thoát đi. Bà Hải câu mày Thì mẹ cũng đang khấn vái cho mấy đây. Bà Hải nhìn quanh, thấy có đủ mặt con trai còn giàu còn rỉ, mấy đứa con gái và mấy đứa cháu ngoại, nhưng không thấy vợ chồng, em trai ông Điền đâu. Bà chậm rãi hỏi Sao không thấy vợ chồng chú Tiếm Hiếu? Chị Hương lắc đầu bảo Dạ chú Tiếm ấy bảo có việc bận không đến được Chú nhắn lại mọi việc tùy mẹ Bà Hải nhìn chị Hương Sao cô biết? Chị Hương nhỏ nhẹ đáp Lúc đấy chú ấy có gọi điện đến Bà Hải trợn mắt Vậy sao cô không gọi tôi? Chị Hương luống cuốn Dạ con định gọi cho mẹ Nhưng chú ấy nói chỉ cần nhắn lại với mẹ tôi Bà Hải dịu dòng xuống Thôi Chú tí ấy còn muốn đến thì thôi Sau này đừng có trách sao tôi không mời tới Rồi bà Hải quay sang nhìn hai cậu con trai Đang đứng ở gần đó Vĩnh với Tuấn Vào thắp hương cho bà đi Xong để cho các em Chúng nó vào làm lễ với bà Dâu rễ thì sau nhé Mấy người con lần lượt đến bàn tờ Thắp hương và bái lại cha mình Mọi người đứng thành hai hàng hai bên, im lặng không nói. Trước đó, chị Hương đã tìm mời tài ở chùa gần nhà đến làm lễ siêu độ cho ba chồng, nhưng bà Hải không đồng ý, chỉ đành phải nghe lời. Khi những cây nhang đã sắp tàn, bà Hải bảo mọi người lấy vàng Hương ra đốt. Anh Vĩnh vào nhà mang ra một chậu nhôn, rồi bỏ từng sắp tiền giấy vào đốt. Anh Tuấn sốt ruột đi ra đi bảo. Một lát sau anh Tuấn đi ra nhắc anh Vĩnh. Anh đốt nhanh nhanh đi có được không Anh Vĩnh quay lại vẽ mặt giận dữ Lúc này anh Tuấn mới chịu im Anh Vĩnh lại đốt tiếp bộ quần áo Mũ Và giày giấy vừa cúng Một lát sau vàng hương đã đốt xong Anh Vĩnh nàng nề bước chân vào nhà Mọi người đã ngồi đợi sẵn bên trong Thấy anh vào Bà Hải bảo Tôi mọi người ăn đi Ăn xong tôi có chuyện muốn bạn Cô Hồng nhanh miệng hỏi Có chuyện gì thế mẹ Bà Hải lắc đầu Cứ ăn uống xong đi rồi sẽ biết tôi Cô Hồng cười đáp Mẹ làm cho con hồi hộp chết đi Bà Hải không nói gì Anh Tiến chồng cô Hồng kéo tay cô Nhảy mắt sai hiệu Cô mới chịu im lặng Bà Hải nhìn hai mâm gỗ đang bày ra trước mắt Bà chắc lưỡi thầm nghĩ Đúng rồi Đã hơn 20 năm trôi qua Hôm đó cũng là ngày vỗ trung thất Nhưng lại chung thất của mẹ chồng bà Hải Bà cũng đã đợi cho mọi người ăn uống xong để cho những người bà con về hết. Chỉ còn lại 6 người anh em. Còn giàu còn rễ và ông Điền ở lại. Bà hãy chịu dòng bảo. Hôm nay tôi họp cả nhà để tuyên bố một chuyện. Bà im lặng nhìn mọi người trong một phút rồi nói tiếp. Bây giờ cha mẹ cũng đã mất. Trước kia thằng Vĩnh vốn mở với ông bà. nói lại là cháu Đích Tuôn. Nên sau này... Việc cúng kỵ vỗ chạp sẽ giao lại cho nó Ông Hiếu nhìn bà Cha mẹ là cha mẹ chung Dù chúng em không giàu có chư giả Chúng em cũng phải có trách nhiệm Chúng em không để cho cháu với anh chị lo một mình đâu Thêm đửa cháu Vĩnh vẫn chưa có vợ Nó lại đi làm trên tỉnh Có phải lúc nào cũng ở nhà đâu Mà lo mọi việc được chứ Bà hãy ngọt nhạt bảo Thì tôi cũng nghĩ đến cho chú thím với các o Nên mới nói ý như vậy tôi Chú chẳng vừa mới nói là không dậu có chưa giả sao Tôi nói Tôi nói là nói như thế Chứ tôi cũng không phải bác Tạng Vĩnh Phải lo đâu Vợ chồng tôi là anh đầu chị cả Sẽ đứng ra gánh trách nhiệm Bà Tạng nghi ngờ Chị nói như vậy Có điều kiện gì không cô bé này thật là thông minh Bà hãy nghĩ như thế Bà chưa kịp trả lời thì ông Điện đã lên tiếng Chị nói như thế là đúng rồi đấy Dù gì anh chị cũng khá hơn các em Hơn rửa bao năm nay Anh chị chưa làm được gì cho cha mẹ Bây giờ anh chị lo việc cúng kỵ là phải rồi Chứ còn điều kiện gì nữa Bà Thành cũng nhìn bà Hải chầm chú Chị nói đi Có phải như Điền nói không Bà Hải chầm rãi Thì cũng đúng như vậy đấy Rồi bà thẻ thọ Tôi cũng nói cho chú tím Mấy cô mấy dự nghe Xem qua như vậy có hợp lý không Bây giờ ai cũng có nhà cửa hẳn hoi Cả thằng bùi nhà chú Hiếu cũng thế Ông bà mất rồi chẳng lẽ lại để nhà không vượn trống Nhà cửa mà không có người ở Thì mau trống hoang tàn lắm Ông Hiếu hỏi Vậy chị định sao? Hay để tôi để tụi nhỏ qua Ở lại để trông coi nhà cửa và hương khói luôn Bà Hải lát đầu bảo Nhà ông còn có ai? Cháu đang đi học Lại là con gái Làm sao trong nhà một mình? Ông Hiếu Trầm ngâm bảo Vậy hàng ngày tôi sẽ qua Bây giờ bà Hải mới nói ra Ý định của bà Tôi nghĩ như vậy cũng không được Phải có người ở thì nhà cửa mới ấm cúng Thôi thì tôi sẽ hy sinh Tôi về đây để trong non vườn tược Nhà cửa của ông bà Lúc nào Vĩnh lấy vợ tôi sẽ giao cho vợ chồng nó trông coi Mọi người thấy có được không? Bà Hải vừa dứt lời Ông Điền đã sốt ruột hỏi Thế nhà mình thì sao? Trong nhà không có đàn bà thì sao được Vợ chồng Tăng Tuấn thì đã ra ở riêng Bà Hiền hỏi khấy Chị muốn chiếm cơ ngơi nhậu bà chứ gì Bà hải trợn mát bảo Cô nói như thế là sao Bà Hiền cười mỉa mai <cười> Còn sao nữa chị bỏ đi hơn hai chục năm Để lại con cho cha mẹ đuôi Bây giờ lại muốn dành cả nhà cửa sao ai chị em tôi vận gái thì không sao Nhưng còn anh Hiếu Bao năm nay Cung phụng tận tụy với cha mẹ Ngày cha mất anh chị ở đâu Chỉ có anh hiếu với tụi tôi Là lo cho cha thôi Ông Điền đau khổ Thôi cô đừng nói nữa Anh biết anh có lỗi với cha mẹ Với các em Bà Hải tò tiếng mắt mớ chi mà ông nhận lỗi Ngày cha mất Mình không có mặt là vì nước vì dân Nước mất còn nói gì đến nhà cơ chứ Ông đừng có nhiều phụ nữ nhé Mà tôi đây cũng là phụ nữ đây Bà quay sang người em Gần dòng bảo Mấy người còn trách ông Điền hay không Hai cô thì một nhẽ Còn chú Hiếu Chú muốn tranh giành với cái thằng cháu của chú sao Mấy người nhìn lại nhà cửa đi Có ra hồn không Tôi mà căng tranh giành à Nhưng thằng Vĩnh là cháu đích tôn Ông Điền không có ở đây thì bốn phận Nó phải ở Mà thôi được thôi Nếu chú Hiếu có muốn tranh thì cứ viết đơn về xã đi Xem họ xét xử thế nào Ông Hiếu lắc đầu bảo Tôi không tranh giành với ai cả Chị muốn thì chị cứ về mà ở Tôi không có ý kiến Rồi ông buồn bả quay sang vợ Và hai vợ chồng người anh em Thôi Các em về đi Mẹ mất mùa còn chưa xanh cỏ Đôi con làm gì Trời có mắt Mình chịu có làm ăn thì có ngày cũng mở mày mở mặt Anh em mình đi về Mấy người em nghe lời ông Hiếu Đứng chạy bỏ về Ông Điện chạy theo họ Kìa chú thím với mấy cô dượng Nghe nói đã Ông Hiếu quay đầu lại Vậy là anh hài lòng rồi chứ gì Bọn em là nông dân ít học Nhưng cũng biết thế nào là nghĩa là tình anh ạ Nói xong Ông Hiếu kéo tay vợ đi nhanh ra ngoài Ông Điện đứng được mặt ra nghẹn lời Bà Hải giả lã nói với theo Sau này chạp kỵ gì tôi sẽ lo tức Các chú các cô không phải lo đâu Ông Điền nhìn vợ, bất lực không biết phải nói sao. Từ đó ông ở phố, bà ở quê, không ly dị nhưng cũng không mở chung. Thỉnh thoảng có việc lên phố, bà Hải lại ghé nhà một lần. Lúc nào có đám giỗ hay có chạp họ, chạp làng thì ông Điền mới về quê. Năm tháng qua đi, ông Điền gửi tiền đều đặn cho bà vợ để lo nhang đèn cho cha mẹ ông. Bà Hải từ trước đã có một số vốn liếng lớn do tích cóp Từ những năm tháng, làm cửa hàng trưởng, bà gửi tất cả vào trong ngân hàng. Bà sống dư dã với tiền lương hưu, số tiền lãi ngân hàng và tiền cho thuê, căn nhà ở ngoài Hà Nội. Nhưng tiền hàng tháng, ông Điện gửi về, bà vẫn nhận đều đều. Khi tiếp quản nhà cửa của cha mẹ chồng để lại, bà Hải đã nhanh chóng về quê, trồng một số cây ăn trái và rau quả trong vườn. Chẳng bao lâu, bà đã có thu hoạch đáng kể. Riêng nhà cửa của bà thì vẫn để như thế, không sửa sang. Mái nhà có nơi bị thủng ngói, bà chỉ thuê thợ thay những tấm ngói hư. Chứ cũng không hợp lại. Ông Điện có lần muốn tu sửa lại nhà, nhưng bà Hải cứ kiếm có Trì hoãn. Hơn nữa, toàn bộ tiền bạc do bà nắm giữ, bà phải đồng ý mới thực hiện được. Qua năm sau, bà Hải xuống phòng địa chính của Ủy ban Nhân dân xã làm thủ tục sang nhượng quyền sử dụng đất của ba mẹ ông Điền sang cho bà. Cán bộ địa chính cho biết, tất cả anh em của ông Điền, kể cả ông Điền phải ký tên đồng ý cho bà Hải thừa kế mảnh đất thì mới sang tên cho bà được. Đối với bà Hải, chuyện ấy chẳng có gì khó khăn. Chỉ trong vòng một ngày, bà đã có được chữ ký của tất cả. Bà Hải hài lòng ra mặt, bà nghĩ thầm trong bụng, bây giờ giá đất rẻ nên mấy người em mới không để ý. Chứ sau này người đông đất ít Lúc đó chẳng phải đất quý như vàng sao Cha ông đã dạy cấm sai tức đất tất vàng Không lâu nữa cha đất lên cao Xem xem các em ông điện có hối tiếc Vì hôm nay đã ký cho bà sở hữu toàn bộ đất đai Do cha mẹ để lại hay không Bà cười hả hê Khi tưởng thường ra nét mặt tức tối của từng người Sở hữu được mảnh đất nhà chồng rồi Bà hãy quay sang dòm ngó mảnh vườn trước đây Ông tránh tổng Ba bà đã từng ở Trước giải phóng Cha bà Hải đã sang lại cho một người cháu xa Bà Hải bắt đầu đến thăm Đánh tiếng muốn chuộc lại Không nói là mua đâu nhé Để thờ tự tổ tiên ông bà của bà Người chủ ở đó Đang ở yên Tất nhiên không muốn bán lại Nhưng không biết bà Hải đã làm cách nào Mà chỉ sau một tuần Chủ nhà đành phải nhường lại tất cả Nhà cửa đất đai Với cái giá rẻ không ngờ tới Để lớp liếm chuyện lấy lại nhà đất, bà Hải đã cho gọi gia đình người nhà dọn vào nhà cha mẹ chồng một thời gian trước khi có chỗ ở mới. Những người kia ngại không dám đến ở. Lòng tam đất đai của bà Hải không giới hạn. Không lâu sau đó, bà còn làm đơn xin xạ cấp đất cho Vĩnh. Dù lúc đó, anh đang đi làm công nhân ở trên tỉnh, chưa lập gia đình. Những năm đó, một cán bộ đảng viên đã tưởng tập kết ra bắt có đủ uy quyền để những người dân trong làng và cả chính quyền xã cũng nhìn với con mắt nể phục. Vì vậy anh Vĩnh cũng được cấp 200m vuông đất tổ cư như những gia đình tách hộ khác. Tiền ngân hàng của bà Hải vẫn còn nhiều, bà còn 4 mua thêm đất, nhưng ở quê nhà bà, bần cùng lắm người ta mới bán nhà cửa đất đai. Do đó, ý định của bà Hải chưa thể thực hiện. Lấy lại được số đất đai, bà Hải thuê phá bỏ toàn bộ ngôi nhà rường cũ, Đã xuống cấp trầm trọng của cha mẹ Bà Thuê kiến trúc sư trình tĩnh về Thiết kế một ngôi nhà từ đường Một việc trước đây ở vùng quê này Ít người làm Với đội ngũ thợ lành nghề Sau hơn 8 tháng Nhà từ đường đã hoàn tất Ai đi ngang qua Nhìn ngôi nhà từ đường của bà Hải Cũng không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ Đó là một ngôi nhà gỗ Khung hình chữ nhật nằm ngang Kiểu một tầng 4 mái lợp ngói Mái còng hết lên Dì máy được trang trí bởi những họa tiết vần mây uống lượng, rất đẹp. Nhà có ba gian mỗi gian có một cửa xa vào, được chạm trộ tinh vi. Mọi thứ bên trong nhà cũng được làm bằng gỗ quý. Hương án, bàn thờ đều được khảm xa cử. Ngoài ra còn có thêm một nhà ngang, bằng gạch, được thiết kế để sát với nhà từ đường, nhưng mặt trước lùi lại cỡ hai bếp. Lập tức bà Hải chọn một ngày tốt, làm mấy mâm gỗ, Chuyển sang nhà mới, bà cho tình tất cả bác nhang. Di ảnh của ông bà tổ tiên cha mẹ đang thờ ở nhà cha mẹ ông Điền sang gian bên trái của ngôi nhà từ đường. Lúc đầu ông Điện và mấy người em có phản đối, nhưng bà Hải đã thuyết phục mọi người rằng còn ở đâu cha mẹ ở đó, với lại phải thờ tự tổ tiên ở chỗ xứng đáng nhất mới tỏ được lòng thành kính. Mấy tháng sầu, bà Linh chùa tỉnh bác nhang của ông bà cố. Ông bà nội bà vốn thờ ở đó Vì ở gian bên phải Mấy năm sau Đất nước mở cửa Bà Hải biết tin cha mẹ đã qua đời Ở xứ người từ rất lâu Bà lập bàn thờ cho cha mẹ bà Trong gian giữa của ngôi nhà Bà Hải ở đó một mình nhan khói Cho cả hai bên Khi Vĩnh bị chấn thương sọ não Do tai nạn, lao động phải nằm viện Bà chỉ vào tâm trụ thuê người chăm sóc Đến khi Vĩnh được xuất viện Bà Hải mới đưa anh về sống chung Đó là khoảng thời gian Bà Hải có cơ hội được bù đắp Những thiếu sót Những ngày Vĩnh còn bé Vĩnh đã nhìn mẹ bằng con mắt yêu thương Không còn hằng học Giận hờn như trước Ít lâu sau Bà Hải cũng đã thuyết phục Vĩnh lấy vợ theo ý bà Còn ngôi nhà ba mẹ chồng Bà cho một đứa cháu họ của ông Điền Với điều kiện chăm sóc vườn cây Và hàng năm Phải chia lợi nhuận cho bà Trong tâm tâm, bà vẫn còn đợi cho giá đất cao Bà sẽ bán cái mảnh đất thừa kế của nhà chồng Cũng như mảnh đất xã Chia cho anh Vĩnh Ở cái tuổi 60 đáng lẽ nên nghỉ ngơi Bà Hải không chịu ngồi yên Bà vẫn tìm cách để kiếm thật nhiều tiền Với đầu óc khôn lanh Bà tính toán thấy gửi tiền ngân hàng không lại bao nhiêu Nên bà rút dần Rồi mở dịch vụ cho vay Không ngoài dự định của bà Hải Rất nhiều người tìm đến để vay tiền bà không chỉ người trong thôn bà đang ở mà còn có cả những người thôn xã lân cận. Người vay ít, bà trả bằng giá lúa non đã tính lãi, tức là đến mùa phải đóng lúa với giá rẻ. Người vay nhiều té chấp bằng giấy tờ nhà và trả lại cao hơn so với vay ngân hàng. Đến mùa lúa, nhà bà Hải tấp nập người chờ lúa đến trả, bà dự trữ đến khi giá lúa cao mới mang ra bán. Một vốn bốn lời, chẳng bao lâu Bà Hải đã trở thành một trọc phú trong vùng. Biết chuyện bà Hải làm, Vĩnh thất vọng về mẹ lắm. Anh thấy thương cha, nhìn cha mẹ mình, Vĩnh chỉ muốn độc thân. Dù ông Điền và bà Hải thúc giục rồi giới thiệu một vài cô gái tự tế cho Vĩnh, nhưng Vĩnh đều từ chối, không muốn lấy vợ. Vì sau Vĩnh còn kết giao với bạn xấu, rượu chè bê ta, bà Hải khuyên mãi không được, đánh bất lực nhìn Vĩnh trượt ngày càng sâu. Trở lại với lễ cúng chung thất của ông Điền Sau khi mọi người đã ăn uống xong Bà Hải tuyên bố Như lúc đấy tôi đã nói Hôm nay trước là cúng thất tuần cho ông Sau là tôi cũng có chuyện muốn nói với cả nhà Các anh các chị ngồi lại đây Để cùng bàn việc Bà nhìn sang hai cô con gái Của chị Hương đang đứng đó Con Thanh với con Kiều Lo sửa chọn chén bác để mẹ bay nói chuyện Đừng có xóa rớt ở đây làm gì Vân con gái chú Tuấn đang ngồi đu đưa chân Nhìn thanh đầy tách thức Miệng cười mỉa mai Thấy Kiều nhìn mình Vân biểu môi Nhìn cái gì, nghe bà nội nói chưa Lo mà đi rửa chén dọn bát đi Kiều cũng không vừa Vân cũng lo mà làm việc đi Ngồi đó làm gì Vân tỏ vẻ kênh Kiều Người ta là khách, khách thì chỉ ngồi chơi thôi Nhà ai thì người đó lo dọn dẹp biết chưa Kiều nghênh mặt lên Nè Vân ăn nói cho đàng hoàng Có trên có dưới Dù gì đi nữa Kiều cũng là chị của Vân đó Vân tức tối Chị à xem lại mình đi Nhỏ hơn người ta mà cũng đòi làm chị Kiều định trả lời Thì bà Hải đã chen vào Tụi bay cứ gặp nhau là cái nhau Thôi con Kiều đi xuống phụ Với chị đi Kiều liếc nhìn bà Hải một cái Rồi lẫm bẩm Bà nội lúc nào cũng bên con Vân Bà Hải cao mặt bảo Cháu đang nói cái gì đấy Thanh không để kiều trả lời. Dạ không có gì đâu bà nội. Chúng con xuống dọn dẹp ngay đây. Bà Hải trừng mắt nhìn theo hai đứa cháu đang đi vội xuống bếp. Bà gọi to. Con Hương đâu? Lên nhà đi. Chị Hương vội vàng đứng dậy quệt hai tay vào hai ống quần rồi tất tạ bước lên nhà trên. Thông thường chị Hương không được tham gia hoặc có ý kiến gì với cuộc họp gia đình. Nhưng lần này không biết vì nguyên nhân gì mà mẹ chồng lại còi chị lên Chị Hương kép nếp đứng sau lưng giọng Bà Hải nhìn chị. Kiếm cái ghế mà ngồi đi. Chị kéo ghế nhựa xuống. Đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn mọi người. Bà Hải e hèm một tiếng rồi bắt đầu. Đáng lẽ ra tôi đã nói chuyện này từ trước. Nhưng ông mới mất. Thôi thì cứ để ông ra đi thanh thản rồi tính. Lần này cô Mỹ nôn nóng hỏi mẹ. Chuyện gì mà cứ nói ra đi, cứ ướp ướp mở mở làm con sốt cả ruột. Bà Hải liếc xéo của Mỹ một cái, xong bà nhấp ngưỡng trà rồi chầm rãi bảo. Tôi biết đây là vấn đề mà lâu nay cả nhà quan tâm, cả anh Tuấn, các chị đều có lúc gặp riêng tôi để hỏi. Đó là chuyện về ngôi nhà này. Anh Vĩnh đang tẩn thờ nhìn lên trần nhà, bóng chật mình đánh thoát. Mẹ nói như vậy là sao? Ngôi nhà này thì có chuyện gì? Bà Hải nhìn qua rồi bảo Nhà này là của ba các anh chị phải không? Mấy người đều trả lời đồng thanh Đúng rồi Anh Vĩnh nhìn mẹ vẽ ngờ vực Thì đúng là nhà của ba chứ sao Nhưng trước đây bà đã từng hứa cho vợ chồng con ngôi nhà này Bây giờ là nhà của con Anh Tuấn đứng nhìn Vĩnh thách đố Nhà nào của anh? Ba hứa có ai làm chứng hay không? Anh Vĩnh quay sang chị Hương Mẹ bay Nói cho chú Tuấn với cả nhà biết đi Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chị Hương Chị Hương chưa kịp trả lời thế nào Bà Hải đã gắt Cô nói gì đi chứ Ông hứa cho vợ chồng cô rồi sao Chị Hương nhỏ nhẹ bảo Dạ trước đây ba có hứa cho vợ chồng con ngôi nhà này Chú Tuấn với cô Mỹ ở xa không thể biết chưa các cô tỉnh toán mới tới Tam ba Có lẽ đều đã nghe ba nói tới việc này Cô Thủy Hằng học nhìn chị Hương Có thật là ba đã cho chị ngôi nhà này không? Giọng chị Hương vẫn dịu dàng. Trước đây, lúc kỳ ông nội, ba có nói là lúc chú Tuấn, từ lúc chuyển vào Đà Nẵng sống, ba mẹ đã cho một số vốn rồi, còn các cô, người nào cũng đã có của hồi môn lúc lấy chồng. Với lại sau khi bán hai cái nhà ở Hà Nội, ba đã chia phần cho các cô chú, nên ba quyết định để căn nhà này cho vợ chồng tôi. Chị Hương vừa nói dứt câu cô Thủy đã sấn sổ xong tới Chị đang nói thế là sao? Ngày chúng tôi chuyển vào Đà Nẵng Nhờ bên ngoài là chính Bà có được bao nhiêu đâu chứ Còn nhà Hà Nội thì đương nhiên là chúng tôi phải có phần Anh Tuấn đã từng trông coi Và làm bao nhiêu việc vì hai cái nhà này Chị Hương lại tở ra đáp Tại mọi người hỏi Thì tôi chỉ muốn nhắc lại thôi Hôm đó không chỉ mình tôi Mà lúc đó còn có mẹ, ông Hiếu, cô Hồng, cô Nhi Thiếm cứ hỏi mẹ xem tôi nói có đúng không Cô Thủy vẫn chưa chịu thôi Có khi lúc đó bà chỉ nói vui thôi Nếu bà nói cho chị thì phải có di trúc đàng hoàng Không thể nói suông như vậy Chị Hương chưa kịp trả lời Thì cô Thủy lại hỏi tiếp Thế ngày ba còn sống Ai nhận tiền lương bạc bổng của ba Có phải là chị hay không Chị Hương gợt đầu Thì đúng là tôi đã nhận tiền lương hưu của ba Nhưng tôi chỉ giữ một phần để lo chuyện ăn uống cho ba. Phần kia tôi đã đưa lại cho ba cả. Cô Thụy vẫn tiếp tục trả vấn. Vậy thì tiền ấy bây giờ ở đâu? Chị Hương im lặng một phút, rồi chầm rãi. Sao thím lại hỏi như thế? Tiền của ba còn bao nhiêu hôm trước mọi người đã biết, đã thống nhất đưa cho mẹ? Tôi cũng đã phải giải thích, thuốc người ta cấp ở phòng bệnh không có đủ, bà phải mua thêm thuốc uống, rồi ba còn phải tiêu vặt. Với lại hàng tán bà đều gửi tiền cho mẹ Thỉnh thoảng còn gửi cho các cô đứa đó Cô Hồng cười khẩy bảo Chỉ đó sao chứ bà chẳng hề cho tiền tôi Anh Vĩnh nhìn cô Hồng Thế không phải được cô mua đồ nội thất Cô có đến vay bà hai chục triệu sao Cô Hồng đỏ mặt Ai nói với anh thế Tôi vay bà hai chục triệu lúc nào Anh Vĩnh cười cười đáp Bữa đó có mặt anh Cô quên rồi sao Hai vợ chồng cô cùng đến, cô năn nỉ ý ôi. Cuối cùng ba phải đưa cho cô 15 triệu đó sao? Ba còn nói tiền đó, ba để dành mua thuốc. Cô hỏi chồng cô thử xem. Anh tiếng đỏ bừng mặt, cô Hồng bí quá, nói bừa. Tôi mượn thì tôi trả. Anh Vĩnh cười bỉa Sao lúc nãy cô không nói thế? Đến lúc này mà cô Hồng vẫn còn cãi. Tôi mượn ba chỉ có 15 triệu, anh nói 20 triệu. Bảo sao tôi không cãi. Anh Vĩnh hớt hàm. Vậy cô đã trả chưa? Tôi chắc chắn là chưa. Vì ba cho cô mượn, chưa được tháng thì ông đã mất. Cô đến trước bàn thờ ba mà trả lời, cô đã trả tiền cho ba chưa? Cô Hồng chưa kịp phản ứng thì bà Hải đã lớn tiếng. tôi bay im đi. tôi bay có phải là anh em không đấy? Làm gì mà lời qua tiếng lại ghê vậy? Định vạch áo cho người xem lương sao? Lời nói của bà Hải quả nhiên có uy lực. Hài nềm không nói gì nữa, chỉ hầm hược nhìn nhau. Bà Hải liếc xéo về phía chị Hương, cao giọng bảo. Hồi nãy cô có nói là ông gửi tiền về cho tôi. Tôi công nhận có. Nhưng tôi cũng nói rõ cho các con, các cháu. Tiền đó là để nhàn gói cho các cụ, chứ không phải để nuôi tôi đâu. Còn cơ ngơi nhà này, tiền bạc đều do một tay tôi gây dựng nên. Chị Hương lý nhí. Dạ. Dòng bà Hải giấm dẫn. Bởi vậy cô đừng có oan oan nói ra ngoài là ông ấy gửi tiền cho tôi. Người ta lại tưởng ông ấy nuôi tôi. Với lại bây giờ cô nói cô chỉ giữ một ít tiền lương của ông ấy. Ai mà biết được có đúng hay không? Chị Hương định giải thích, nhưng bà Hải đã xua tay. Bà Hải quay lại vấn đề chính. Ngôi nhà này là của ông Điền. Tôi là vợ ông Điền. Đáng ra tôi là người có thực quyền nhất. Nhưng tôi không cần. Tôi chỉ muốn bảo đảm công bằng cho các con của tôi. Tôi nói thế có đúng không? Anh Tuấn mỉm cười buông một câu. Mẹ lúc nào mà chẳng đúng? Anh Vĩnh bực bội. Mẹ nói như vậy là sao? Ba đã cho vợ chồng con căn nhà này rồi kìa mà. Anh Tuấn hỏi. Vậy thì anh đưa chứng cứ ra đi. Anh Vĩnh nhìn hai cô em. Trước đây hai cô đến tầm ba. Có phải ba luôn nói sẽ cho anh chị ngôi nhà này hay không? Cô Nhi khẽ gật đầu nhưng cô Hồng thì lại bảo. Đừng có hỏi em, em không biết gì đâu. Khi mọi người còn đang tranh luận, chị Hương lặng lẽ bước đến bên bàn tờ. Mọi người đang ngạc nhiên, không biết chị định làm gì, thì chị Hương dỡ cái chân đèn lên, lấy một tờ giấy cấp từ xuống. Chị đưa cho bà Hải. Thưa bà, đây là giấy của bà viết để lại. Mà hãy đọc đi, vợ chồng chúng con không hề gian dối. Bà Hải cầm tờ giấy, cười khảy. Bà dở tờ giấy ra trong sự hồi hộp của mấy đứa con Nhưng bà Hải chỉ liếc qua rồi hỏi Dì chúc ông đi để lại sao? Có đi công chứng công đấy? Chị Hương tròn mắt Dạ không, bà nói viết để lại cho mọi người biết tôi Bà Hải cười to Tiện tay xé nát tờ giấy thành nhiều mảnh rồi tung lên Tôi hỏi là hỏi thế Chứ có công chứng rồi thì sao? Tôi chẳng phải đang là vợ hợp pháp của ông đi à Tôi nói cho chị biết, theo luật, ông Điện mất đi, tôi có hơn nửa căn nhà này đấy. Chị Hương bất ngờ vì thái độ của mẹ chồng chị đưa tay ôm lấy ngực, lặng lẽ ngồi xuống. Anh Vĩnh nhìn bà Hải, mẹ làm cái gì thế? Mẹ không xem lời bác ra gì sao? Bà Hải biểu mùi đáp, ông ấy có xem tao ra gì không? Mà bác tao phải xem lời ông ấy. Hơn nữa có chắc lão mấy ấy viết trong tình trạng tỉnh táo hay không? Anh Vĩnh thở chạy đáp Thế mẹ muốn lấy lại căn nhà này sao? Mẹ muốn cho ba đứa con của con ra đường ngủ bờ ngủ bụi sao? Bà Hải nhẹ dòng đáp Sao lại ra đường ngủ bờ ngủ bụi? Đất đai nhà mình thiếu thốn gì đâu Về quê mẹ cho một mảnh Anh Tuấn chèn vào bảo Mẹ nói thế là thế nào? Anh Vĩnh đã có mảnh đất xã cấp Mà mẹ còn cho thêm à Anh Vĩnh lầu bầu Giờ ngón tay áp út có đều nhẫn lên Mẹ đã bán mảnh đất đó từ lúc vợ tao sinh con Kiều Còn đâu đến bây giờ Mẹ bảo tao về ký giấy là tao ký Mẹ chỉ cho tao Chỉ vài này thôi Bán đất ở Hà Nội Bọn bay đều khó phần Chỉ có mũi tao là không có mày còn gánh ghét Bà Hải gật đầu Hồi đó được giá nên mẹ bán quách mảnh đất đó đi Lấy tiền cho vay Chứ để đất nhiều làm gì Trù bà quay qua anh Vĩnh Dòng dỗ dành bảo Bán căn nhà này đi Về quê ở với mẹ Mẹ cũng già rồi Đến lúc mẹ cần các con ở bên cạnh Anh Vĩnh lắc đầu Mẹ bảo vợ dòng thằng Tuấn Về ở với mẹ đi Cô Thủy thì cãi phân Anh nói như vậy mà nghe được sao Vợ chồng tôi đang sống ở Đà Nẵng Làm sao có thể về quê với mẹ được Bây giờ anh đã về hưu Anh chỉ phục vụ mẹ là tốt nhất Anh Vĩnh nhìn cô em dâu Vợ tôi Nó đã phục vụ cho ba Bây giờ lại bắt nó phục vụ cho mẹ sao? Còn mấy đứa con của tôi, chúng nó đang đi học ở đây. Về quê, cho chúng nó giúp nát, làm công nhân như tôi sao? Cô Thụy biểu mùi. Cái đó là do anh. Anh nói với tôi làm gì? Anh Vĩnh trừng mắt. Cô là em dâu. Cô ăn nói với anh chồng như vậy sao? Thằng Tuấn, mày không biết dạy vợ mày à? Tình hình căng thẳng đúng như dự đoán. Nhưng bà Hải không nào nuốn, bà quát. Tôi đã nói rồi... Các anh các chị không nghe lời tôi sao? Đợi cho mọi người im lặng Bà tuyên bố Ông Điện có 5 đứa con Nhà này bán đi Chia ra 5 phần, mỗi đứa một phần Như vậy là quá công bằng rồi còn gì Cô Hồng của Mỹ không kìm được Lên tiếng reo họ thích thú Cô Nhi thì thốt lên Như vậy anh vẫn là người phải chịu thiệt sao? Anh Nghĩa chồng cô Nhi Kéo tay cô càng ngăn Nhưng cô vẫn nói tiếp Dù sao ai cũng đã có nhà riêng Chỉ có vợ chồng anh Vĩnh không có nhà Lâu nay vẫn sống với ba Bây giờ bán nhà rồi Mấy đứa cháu thì làm sao bà hãy giận dữ lấy tay đập bàn Cái con nhỏ này Mày bên ai thế Cô dì đỏ bừng mặt Anh Vĩnh không phải là con của ba mẹ sao Tụi nhỏ không phải là cháu nội của mẹ sao Lâu rồi con để ý Mẹ lúc nào cũng cưng con của anh Tuấn Con của anh Vĩnh Thì mẹ coi như người ngoại Cô Hồng can em. Em nói cái gì lạ vậy Nhi? Đừng có chọc giận mẹ nữa. chia già tại em cũng có một phần như bọn chị. Ý kiến làm gì cho rắc rối. Cô Nhi ném cái nhìn khinh khỉnh về phía chị. Chỉ vì tiền mà chị không kể gì đến tình thân hết. Cô Hồng trần mắt. Định quát nạc em nhưng bà Hải đã đứng chạy. con Nhi nhận xét đúng. Tôi phân biệt đối xử như vậy là có lý do. Đó cũng là lý do tôi muốn bán nhà đấy. Mọi người đang ngạc nhiên, không biết bà Hải nói lý do gì, thì bà lại ngồi xuống, tuyên bố một câu. Tụi nhỏ con của con Hương không phải là cháu nội của tao. Anh Vĩnh nhảy đựng lên, anh gào thét. Thế là đã rõ rồi nhé, vì muốn chiếm ngôi nhà này, mà đã trở mặt với con. Sao mẹ không nói thẳng con không phải là con mẹ đi? Lần này thì bà Hải có chút rung động. Bà bước tới, cầm lấy tay cầu con trai cả. Mẹ không có ý đó Con đừng có hiểu lầm mẹ Từ từ nghe mẹ giải thích Nước mắt rơi trên mặt anh Vĩnh Anh hớt tay bà Hải ra Mẹ còn giải thích sao Sao mẹ ác thế Khi con hãy còn trong đôi Mẹ đã bỏ con cho bà nội Theo con đường của mẹ không chút ân hận Bây giờ mẹ lại không muốn nhìn nhận con nữa hay sao Bà Hải nhìn con trai giọng dịu dàng bảo Con là con của mẹ Mẹ biết mẹ có thiếu sót với con Như rồi mẹ sẽ bù đắp cho con. Anh Vĩnh kêu lên. Mẹ bù đắp như thế nào đây? Bù đắp bằng cách này đấy à? Bà Hải tự dưng cao giọng. Mẹ có phải nói con con hiểu chưa? Mẹ nói ba đứa kia. Chúng là con con hương nhưng chắc gì đã là con của con. Chị hương như chết lặng. Mẹ chồng của chị vừa nói gì thế? Anh Vĩnh quay sang nhìn vợ. rồi quay lại nhìn mẹ. Những giọt nước mắt sáo hoảnh. Mẹ nói như vậy là ý gì? Mẹ lại muốn chia rẽ vợ chồng con nữa hay sao? Đứa con của chị Hương nghe ồ mào đã chạy lên trên. Con Kiều nhìn bà nội bằng đôi mắt ướt hận. Bà nội là người độc ác. Bà Hải đến gần cô cháu gái, bất ngờ tác vào mặt nó. Ai là bà nội mày? Con mất dậy. Con Kiều vẫn nhìn trân trân vào mắt bà nội, không khóc một tiếng. Chị Hương kéo con bé vào lòng, kêu lên ai oán. Mẹ ơi! Cô đã làm gì sai mà mẹ đối xử với con như vậy chứ? Bà Hải nhìn cô con giàu đầy nghiến Cô dạy con cô như thế sao? Chị Hương xô con kiều về phía con Thanh, trụ quỷ xuống Con xin lỗi mẹ, nhưng xin mẹ đừng có đổ oan cho con Bà Hải tím cái chuỗi lông gà gần đó, quất túi bụi lên người chị Hương Oan! Oan cho mày! Lâu nay tao không nói ra Đã cho mày thể diện rồi mày biết không? Sự việc quá đột ngột Khiến cho mọi người sườn sốt mất cả phút Anh Vĩnh, vợ chồng cô Nhi ở gần đó Vào can bà Hải ra Mặt bà Hải đó bừng Đôi mắt lông lên dữ tận Bà thở hồng hộc như con trâu bị chọc tiếc Cô Nhi nhíu mày bảo Mẹ làm sao thế Sao lại đánh chị dâu như vậy Hôm nay con thấy mẹ toàn nói chuyện gì đâu không Rồi cô nhìn những anh chị khác Đang ngây ra Còn mấy anh chị nữa có còn tình người không hả Cô Nhi đến bên chị Hương Giọng nghẹn ngào bảo Sao mọi người vô ơn thế Mấy năm đây chị Hương đã thay chúng mình phụng dưỡng cha Chăm sóc cha lúc bệnh Sao bây giờ Cha mới mất đã trở mặt như vậy chứ Bà Hải đã lấy lại được bình tĩnh Bà chỉ tay về phía cô Nhi Cô thì biết gì mà nói Trứng mà đòi khôn hơn vì sao Anh Vĩnh tức giận bảo Mẹ thích ngôi nhà này Thì mẹ lấy đi, đừng có bày ra cái trò này, kinh tởm lắm mẹ. Bà Hải hằng học. Mày công tin vợ mày ngoại tình, mà có mấy đứa con sao? Chị Hương kêu lên thạng tốt. Mẹ! Bà hãy nhìn cô con dâu. Cô nói chị với chồng cô đi. Tôi là tôi đã nhìn rõ con người cô từ rất lâu. Cô Mỹ nói chèn một câu. Mẹ đã biết, sao con cưới chị ấy về làm dâu? Bà Hải tức tối. Vì tao sợ anh mày không có vợ. Ba chúng mày mới gặp đã khen phúc hậu, thằng Vĩnh nhà mình hiền lành, vô tâm. Làm sao mà biết cái bụng dạ con vợ nó thâm sâu thế nào? Nó lấy thằng Vĩnh chẳng qua là vì ham muốn tiền bạc. Chị Hương giàn dùa nước mắt. Mẹ ơi mẹ đừng nói thế, oan cho con quá. Bà Hải lại tiếp tục đầy nghiến. Cô đúng là rất dịu dàng, rất biết lấy lòng người khác. Cưới cô về tôi mới biết cô là người đông đưa. Chẳng thế mà mới về làm dâu được một năm, ông đi đã đưa cô lên đây. Tại sao mấy không về ở với vợ mà cứ thích ở với con dâu? Chị Hương ngẩn mặt lên. Cô xin mẹ, mẹ nói con thế nào cũng được, nhưng xin mẹ đừng nói ba như thế. Có tội với ba đấy mẹ à. Mắt bà Hải lòng lên. Cô dạy khôn tôi sao? Ba Hải định nói thêm mấy lời cay độc, nhưng anh Tuấn đã lên tiếng. Sao mẹ có thể nói như thế chứ? Chuyện nào ra chuyện đó, hồi đó ba bệnh tật. Chẳng phải do mẹ kêu chị dâu Linh chăm sóc ba sao? Con còn nhớ lúc ấy, chị ấy đang mang tài thằng Thiện. Các cô con gái cũng vạn đối. Ba suốt đời tốt bụng chưa hề làm gì có lỗi với mẹ. Mẹ mà nói chị động chạm đến vong Linh ba là không được đâu. Ba Hải đấm ngực kêu Linh. Ba mày tốt còn tao là người xấu có phải không? Tụi mày có biết cái nhà này có được như ngày hôm nay là nhờ ai không? Nhờ tao đấy Chứ nhờ vào ba chúng mày thì có mà ăn cám bà nhìn vợ chồng chú Tuấn Vợ chồng mày nhờ ai? Nhờ tiền ở đâu mà xây được nhà cao cửa rộng mua xe hơi Nếu không phải nhà tao Chúng mày có được như ngày hôm nay hay không? Cô Thủy cúi đầu không nói Chú Tuấn thở dài Thôi mẹ đừng nói nữa Con đã biết rồi Chúng con nhờ mẹ rất nhiều Nhưng mẹ cũng đừng nói về ba con như thế Ông ấy đã mất rồi mẹ à Bà Hải lại quay sang chị Hương Tôi nói như vậy không đúng sao Ông Điền Mắt đi tai liếc Có thấy được bộ mặt thật của cô đâu Cô trả lời tôi đi Ba đứa nhỏ là con của ai Chị Hương đứng dậy Nhìn thẳng vào mặt mẹ chồng Trước đây chị chưa bao giờ dám làm như thế Còn đổi chúng là con của anh Vĩnh, mẹ có tin hay không? Bà ấy cười khẩy Đương nhiên là không tin. Cô tiêu toa dối trá, tưởng tôi không biết sao. Chị Hương hít vào thật sâu rồi bảo. Mẹ lâu nay con luôn giữ phận con dâu, con không dám cãi mẹ nữa câu. Nhưng chuyện này là danh dự của con có phải hỏi. Mẹ có thể cho con biết, dựa vào đâu mẹ khẳng định ba đứa nhỏ không phải là cháu nội của mẹ. Nhìn tái độ cứng coi bất ngờ của cô con dâu Bà Hải hình như hơi trùng lại Nhưng bà vẫn nói cứng Đương nhiên là tao có bằng chứng Tao mới nói Chị Hương lại nhìn mẹ chồng Rồi nhìn những người xung quanh Mẹ đưa ra bằng chứng đi Mọi người ở đây chắc cũng sốt ruột lắm rồi đấy Con cũng đề nghị mẹ điều này luôn Bà Hải nhìn cô con dâu Không biết nó định dở trò gì Chị Hương nhìn sang anh Lâm Chồng của Mỹ Là bác sĩ đa khoa Dưỡng cho tôi hỏi, chắc chắn nhất, để biết có phải là con mình hay không, là xét nghiệm ADN đúng chứ? Anh Lâm gợt đầu, giọng chị Hương giỏng dạc. Vậy thì mẹ hãy thử ADN cho cả ba đứa đi, xem chúng là con của ai. Nếu chúng là con của anh Vĩnh, con xin phép bà cho chúng con tiếp tục sống ở đây. Còn nếu không phải, thì tùy ý mẹ định đoạt. Sự kiên quyết của cô con dâu làm cho bà Hải bắt đầu nao núm. Cuối cùng bà nói, Thử thì thử thôi, nhưng tôi chắc chắn lũ nhỏ không thể nào là con của thằng Vĩnh. Anh Tuấn thở hát ra. Vậy thì mẹ nói đi, vì sao mẹ lại buộc tội chị dâu? Con không thích làm rùm bên lên như vậy đâu. Còn gì là gia phong của nhà mình? Bây giờ bà Hải mới chịu nói sang nguyên do Hồi nhỏ thằng Vĩnh nó bệnh quai bị, làm sao có thể có con được chứ? Anh Vĩnh thở dại. Làm sao mẹ biết con bị quai bị? Bà Hải miếm mùi nói Tuy hồi nhỏ mẹ không chăm sóc con Nhưng có một lần qua nhà ghé tăm Mẹ đã phát hiện ra Anh Vĩnh cười khảy Mẹ à mẹ nhầm rồi đấy Hồi nhỏ con hay bị sâu răng Nên hai má con mới sưng lên Con không phải bị quai bị Còn có một lần con đái vào tổ kiến Cho nên phần dưới nó bị rưng to Vài bữa nó tự hết Hay là mẹ nói bữa đó Bà Hải hình như vẫn chưa tin. Bà nhìn anh Vĩnh dò xét. không bình thường tại sao gần 40 tuổi mới lấy vợ chứ? Anh Vĩnh không trả lời. Giờ hai tay lên trời bảo. Mọi người im lặng, không còn biết nói gì nữa. Người này nhìn người kia. Kiều phá tan bầu không khí, im lặng, bằng câu hỏi. Tụi con có phải đi thử idea nữa không bà nội? Bà Hải nhìn Kiều trừng trừng, con bé cũng không kém. Đưa mắt nhìn trả lại bà nội. Thấy tình hình rối gian nhà vợ, anh Nghĩa cũng không nên ở lại. Anh ôm tồn lên tiếng. Con Nghĩa chỉ là hiểu lầm tôi. Xin mẹ và các anh chị, việc gì cũng nên bình tĩnh. Con chợt nhớ tới trường có một chút việc cần phải giải quyết, con xin phép đi trước. Cô Nhi cũng định đứng dậy đi theo, nhưng anh Nghĩa lắc đầu bảo. Em ở lại đây đi. Cũng nên biết mọi chuyện và có ý kiến phù hợp. Nói xong, anh Nghĩa vội vàng đứng dậy. Chào bà Hải một lần nữa Trước khi bước ra ngoài Bà ấy có vẻ không hài lòng Nhưng đành phái cực đầu không nói gì Hình như mọi chuyện vừa xảy ra Đã làm cho lòng mọi người ngùi lạnh Anh Vĩnh thở dài bảo Cũng chỉ vì căn nhà này thôi Mẹ ơi Việc gì mẹ phải dựng lên những Kịch bản công vu đến như thế Mẹ muốn bán thì mẹ cứ bán đi Con không cần tranh giành với ai đâu Mẹ hỏi đi Mẹ hỏi mọi người đi Ai cũng muốn chia chát, mẹ cứ chia chát Mẹ là đại gia kia mà Anh Vĩnh nhìn các em Đứa nào cũng chỉ biết cúi đầu Lạng tránh cái nhìn của anh Rồi anh lại nhìn sang bà Hải Nói bằng giọng chua chát Trên thế gian này Chỉ có một người mẹ độc nhất vô nhị như mẹ Còn rất tiếc là con trai mẹ Còn ước Phải chỉ ngày xưa con chết quách đi Khi vừa mới sinh ra Bà Hải im lặng không nói Bà nhìn cô con dâu bằng ánh mắt thù hẳn không che giấu Mọi người khá ngạc nhiên trước sự việc xảy ra hôm nay Cũng như tái độ của bà Hải đối với chị Hương Chị Hương là cô con dâu bà đã tự chọn Và trước khi cưới cho anh Vĩnh Bà đã không ít lần khen ngợi chị Nhưng chỉ ít lâu sau đó Bà Hải đã phát hiện ra Chị Hương là cháu họ xa của bà Thắm Gọi bà Thắm bằng gì Từ ngày ông Điền biết chuyện Lành nhạt với vợ Bà Hải đã xem bà tắm như kẻ thù Bà Hải ân hận Đã không xem xét kỹ lại Đi cưới cháu của kẻ thù về làm dâu Bà thay đổi ngay thái độ với chị Hương Nhìn chị Hương bằng con mắt không vừa ý Bà càng căm ghét chị Hương hơn Khi thấy ông Điền càng ngày càng quý mến Bên vượt con dâu Khi chị bị bà mắng Để hạ thấp vị thế của chị Hương Khi có cuộc họp gia đình Bà luôn kiếm cớ Để chị không tham gia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 Khi thằng con trai trời đánh Cứ bên vực vợ nó Và những đứa con khác của bà Cũng như thế Quý vị thân mến Chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyền này Quý vị đừng quên nhấn like chia sẻ Và subscribe kênh Để tiếp tục được theo dõi những tập truyện mới nhất Được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày Trên kênh youtube chị dọ Còn bây giờ Thú Quỳnh xin được phép nói lời chào tạm biệt Và hẹn gặp lại tất cả quý vị Trong những chuyên một phát sóng tiếp theo